Liễu tổn trung lắng tai nghe, trong 10 câu nhiều lắm chàng địch chỉ đoán ra được một câu chuyện nói gì. Chàng lấy làm bực bội nghĩ bụng, giống biết như thế này thì mình đem anh tử theo, chắc sẽ biết rõ hai tên kia nói những gì. Tuy nghĩ vậy nhưng thực ra Liễu tổn trung không hề muốn anh tử đi theo. Đừng nói có nhiều vấn đề phiền phức khác, chỉ riêng đêm hôm qua gặp các trược lão cái bang cùng bọn sung vân đạo trưởng với hào hán bành long lãnh, đủ thấy khiến chàng phải đối phó khó khăn như thế nào rồi. Nếu như có thêm anh tử Thì tình thế sẽ hung hiểm Không thể tưởng tượng được liễu tồn trung ẩn trên ngọn cây tùng bất động Khoảng nửa giờ sau Chỉ thấy hai tên la quỷ bên dưới lần lượt đứng dậy Nói liếu lo vài câu Trong bộ dạng hình như sắp quay về trang viện liễu tồn trung nhẹ nhàng buông mình xuống ron rén đi theo sau chúng Hai tên la quỷ Quay về hướng hậu trang Nơi đây có một dãy tưởng thấp Chàng liền tung mình nhảy lên phục mình ẩn núp Cách hai tên la quỷ nọ hơn 10 trường Chàng thầy chúng lách vào cánh cửa nhỏ ở trong giấy tường thấp. Chàng liền tung mình nhảy lên phục trên bờ tường. Thấy hai tên la quỷ đã tiến thẳng theo một thông đạo. Địa phương chỗ này rất rộng lớn, đường đi ngang dọc, đầu đầu cũng thắp đèn sáng choang. Có rất nhiều tỷ bộc đi lại như thoi đưa. Ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề, như là trong nhà của đại phú đại quý. Không lâu sau, chỉ thấy một số nữ tỳ vận áo xanh từ một căn phòng đi ra. Tay bưng khay, Trong khai bày những món ăn bốc khói nghi ngút, dạo bức theo thông đạo. Lướt tuần trung tung mình lên trên mái hiên, chỉ thấy bọn nữ tỉ áo xanh tiến vào một gian đại sảnh, bài trí cực kỳ hoa lệ, giữa sảnh có một dãy bàn dài. Bọn vô cực, hóa duyên, trình bất nhược, sung văn đạo trưởng, rượu huyền rượu thông, an bình trại điểm phu nhân, mạc ác tài, hào hán bàn lòng lãnh, chơi nhau ngồi đối diện trên bàn, đã sớm bày đĩa bát ly rượu ngoài cửa một số nữ tỳ ăn mặc chỉnh tề đứng cảnh bên phục thị hán tử mắt lồi ngồi trên vô cực đường lão bỗng nghe dưới sảnh có tiếng người hô lớn giáo chủ giá lâm hán tử mắt lồi vội bước ra nghênh tiếp chỉ thấy dưới thềm đá có một chiếc kiệu lớn sáu người khiêu dừng lại phú kiệu là những thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồng phục áo xanh hán tử mắt lồi ngồi phủ phục xuống đất cung kính thốt Độc khiết từ mật nhĩ khâu kiến giáo chủ. Trong kiểu một thanh âm vang lanh lành vọng ra. Đứng dậy miến lễ. Hán từ mắt lồi tự xưng là độc khiết từ mật nhĩ từ từ nhòm dậy đứng xứng bên. Bây giờ hai thiếu nữ ở phía trước kiểu mới vén rẻm lên. Chỉ thấy một nữ tử trung niên dung nhan giếm lệ thò đầu ra hỏi. Mật nhĩ bọn họ đều tới cả chứ. Độc khiếu từ mật nhĩ cung kính đáp. Mật nhĩ may mắn không làm nhục sứ mạng, mọi người đều tới đông đổ chờ đợi thánh giáo chủ. Liễu tổn trung ngắm kỹ mới biết thiếu nữ tuổi trung niên giếm lệ nọ nhất định phải là từ hỷ phượng giáo chủ của bọn la quỷ. Xem ra từ hỷ phượng vào khoảng trên dưới 30. Trong khóe thu ba tựa hồ bao hàm một tiềm lực yêu mì vô hạn, khiến độc khết tử mật nhĩ không dám nhìn thẳng. Từ hỷ phượng thùng thẳng tiến vào trong đại sảnh, mật nhĩ cung kích, cung kính khép nép đi trước dẫn đường. Bây giờ ánh mắt các nhân sĩ võ lâm chính phái đều đổ dồn về phía từ hỷ phượng. Mật nhĩ tiến lên đại sảnh lớn tiếng nói với mọi người. Chúng ta hãy hoan nghênh thánh giá giáo chủ Thánh giá vạn tuế. Chỉ thấy mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thanh thốt: Chúng tôi hoan nghênh thánh giá giáo chủ Thánh giáo vạn tuế. Từ hỷ phượng đưa mắt quét nhìn mọi người một vòng rồi ghé gật đầu thùng thẳng tiến vào trong sảnh ngồi vào thủ tịch mở lời lần này bồn tọa được các vị tiền bối tới hiệp trợ bồn tọa rất lấy làm vinh hạnh xin mời xin mời rất lời ý thị dơ cao ly rượu cùng mời mọi người cản chén độc khuyết từ mật nhĩ không dám chậm trễ vội dơ ngay ly rượu nói xin mời xin mời đã tạ chúng ta hãy đã tạ giáo chủ ban ơn mọi người lần lượt dơ chén lên rượu và dơ chén rượu lên và uống cạn bòn nước tỵ đứng ở hai bên vội luân phiên châm rượu luôn qua ba tuần rượu từ hỉ phượng hỏi mật nhĩ Lão đầu đã thu phục được chưa? Mật nhĩ, mặt có vẻ hồ thẹn đắp. thỉnh giáo chủ tha thứ cho thuộc hạ tội bất lực. Lão đầu nhi công lực cao thâm vẫn chưa phục. Có lẽ cần phải đích thân giáo chủ ra tay mới xong. Tư hỷ phượng ngẫm nghĩ dây lát, gật đầu nói. Được rồi, lát nữa tan tiệc, bồn tọa sẽ đích thân ra tay một phen vậy. Mật nhĩ cả mừng, như trút được gánh nặng, vội mời mọi người cạn chén. Các hào hán lại đua nhau chén tạc chén thù, Bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng người la lớn. Này này, mọi người ăn nhậu thỏa thích, sao không mời tiểu gia tới tham gia? Trong tiếng quát tháo dưới thềm, không biết một vị hòa thượng xuất hiện từ bao giờ. Từ hỷ phượng vẫn thản nhiên ngồi uống rượu với quần hùng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mật nhĩ hơi biến sắc mặt, khẽ nói với từ hỷ phượng. Chính lão hòa thượng thai say này đã đà thương lão Vu bà ở phòng cổ độc. Nghe nói cũng trúng phải một trường hắc yên cổ, sao hiện tại còn mò tới đây quấy rối được? Lớ tồn trung ẩn phục trên mái hiên trông rất rõ ràng, bụng chắc người xuất ra này là Túy Hòa Thượng, một nhân vật trong nhóm vũ trụ ngũ kỳ. chàng chăm chú nhìn kỹ liền hơi giật mình lo ngại. lúc này mục lực của liễu tồn trung cực mạnh, thiên hạ hiếm người sánh kịp. chàng vừa liếc nhìn đã nhận ra ngay thần thái của Hòa Thượng ẩn hiện khí độc. bất quá nhờ vào cơn lực thông hậu mà dồn né được hơi độc xuống bên dưới. tuy vậy nếu không có tia mắt lợi hại khác thường thì khó lòng mà nhận ra. trong số các giáo sĩ trong số các nhân sĩ võ lâm trinh phái nhiều người cho hề gặp gỡ túy hòa thượng bao giờ nhưng tên tuổi của ông ta đã sớm như sớm đồng ngang tay mọi người vừa nghe vừa nói nhân vừa nghe thấy nói nhân vật dưới thềm chính là túy hòa thượng bất giác đều giật mình sửng sốt vô cực hóa duyên trình bất nhược, ba người trước đây đã từng gặp gỡ túy hòa thượng một lần nhưng hiện tại làm như không quen biết đều quay đầu ngơ ngác nhìn túy hòa thượng túy hòa thượng đứng sừng sững dưới bậc thềm cười há hả nói Này bà lão già kia Sao lại tới đây mà ăn nhậu vậy Con sâu rượu trong bụng tử gia đang động hành đó Chỉ thấy độc khết tử Xa sầm nét mặt đưa mắt nhìn tự hỷ phượng Có ý thình giáo chỉ thị của giáo chủ Tự hỷ phượng vẫn bình tĩnh như thường Chỉ khẽ gật đầu Độc khết tử mật nhĩ đột nhiên trợn trừng mắt Lầm nhầm một hội với chúng anh hùng Chỉ thấy Xuân Vân Đạo trưởng Đứng bật dậy, tiếp đó đến bọn rượu huyền rượu thông Mạc ác tài trình đại tiên sinh lần lượt đứng theo đi sau sung vân đạo trưởng xuống dưới thềm đá túy hòa thượng ngắm nhìn sung vân đạo trưởng thấy y lưng đeo trường kiếm râu dài phất phơ trong gió thần thái xuất phàm nhưng ánh mắt lờ đờ trong lòng rất lấy làm lạ nói này đạo nhân tên giang hồ còn có còn có một người biệt hiệu là sung vân đạo trưởng đạo nhân có quen biết không sung vân cười nhạt đáp chính là bần đạo đây lão tộc người không trấn giữ lầu chuông ở lát đà tự mà lại tới đây quấy rối ha cớ vì lẽ gì túy hòa thượng cười ha ha đáp Ha, acha, tuyệt lắm đã là sung văn đạo trưởng thì chúng ta đã cùng một bọn với nhau. Này, mấy vị hán tử cùng Nico kia cũng là bằng hữu của đạo trưởng đấy chứ. Từ ra tới đây là để tìm để tìm tư Hỉ Phượng đòi nợ. Nào, tới đây tới đây, chúng ta cùng với bắt yếu phụ tư Hỉ Phượng một thể. Bây giờ Diệu Huyền, Diệu Thông, Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh, bốn người đều theo ánh mắt của Độc Khiết Tử mật nhĩ mà hành động. Trước sau tà hữu vây bọc túy hòa thượng vào giữa. Liễu Tồn Trọng thấy vậy nghĩ bụng Tuy Hòa Thượng là một nhân vật thuộc nhóm Vũ trụ ngũ Kỳ, tuy đang nắm độc khí nhưng xem ra năm người này cũng chẳng thể làm khó. Mình cứ thùng thẳng tùy cơ mà hành sự. Dung Vân đạo trưởng cười nhạt luôn mồm quát bảo nói lọng: "Từ giáo chủ Đức sánh Thiên Hạ thay trời hành đạo, hôm nay chúng ta phải thay thánh giáo chủ Diệt Trừ Yêu Tăng." Y lật ngửa hữu thủ, từ từ đưa về phía sau rút thanh trường kiếm ra. Túy Hòa Thượng kinh ngạc khôn tả, không hiểu sao nhân sĩ Võ Lâm chính phái lại bị Từ Hi phòng thu phục như vậy bỗng nghe bên tai có tiếng nói lão tiền bối thủ hạ lưu tình những người này đã trúng phải thực hồn cổ của tư hị phượng mất hết lý trí hiện tại vãn bối đang chú ý đến việc này túy hòa thượng ngạc nhiên đang định tìm người phát ra tiếng nói ấy bỗng thấy trước mắt ánh sáng lấp lóe một thanh trường kiếm đã đâm tới cách ít hầu không đầy hai tấc đối với kiếm thuật có thể nói túy hòa thượng là một tay đại hành gia khinh ca kích kiếm đồ dài Kinh Kha kích kiếm đồ dài là một môn tuyệt học hãn thế trong kiếm thuật. Mắt thấy ánh sáng bạc điểm tới, ông chỉ hơi nghiêng sang bên đã tránh thoát được dễ dàng. Nhưng chiếc bàn toán của trình đại tiên sinh ở phía sau đã đánh tới. Phát trần của Diệu Huyền quất vào ngang lưng, Kinh Phong nghe vèo vèo. Túy Hòa Thượng ha ha cười lớn, gót chân hơi xoay một vòng, lướt qua bên cạnh trình đại tiên sinh, thoát ra ngoài vòng vây. Ông ta đưa mắt quét nhìn, đã phát hiện được chỗ ẩn núp của liễu tổn trung. Thấy chàng là một thanh niên khi anh khí bổng bột, nguyên thần nội ẩn, trong lòng rất lấy làm thắc mắc. Không biết thanh niên này là ai mà lại anh phong tuấn tú đến như vậy? Ông ta liền dùng truyền âm nhập mật nói. Này tiểu tử, người là ai vậy? đến là gì? Từ ra đất trong thấy ngươi rồi. Vì sao ngươi lại biết những người này đất trúng phải thực hôn của? Liễu tổn trung đang dùng truyền âm nhập mật đáp. Văn bối là Liễu tổn trung. Chàng chưa nói dứt lời, tuy hòa thượng đã khoai trá bật lên tiếng la lớn ai trả thủ quạ thủ quạ thì ra là tiểu tử người tiểu ra đang tìm kiếm lão tử của người đó nguyên liễu tốn trung từ nhỏ đã được lữ di hào nuôi nấng đến trưởng thành lữ di hào coi chàng như con nên đã có lúc liễu tốn trung gọi ông ta là nghĩa phụ túy hòa thượng ngao du giang hồ tuy là bạn chí thân với lữ di hào nhưng đôi bên ít khi gặp nhau ông ta biết liễu tốn trung là nghĩa tử của lữ di hào nhưng không biết mặt chàng. Túy Hòa Thượng là người trực tính, cho nên vừa mở miệng đã gọi chàng là tiểu tử, còn Lữ Dĩ Hào là lão tử của chàng. Tiếng kêu la của ông ta là mọi người có mặt tại đương trường kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau giáo giác. Độc khết tử Mật Nhĩ lớn bước ra khỏi đại sảnh, cất tiếng cười hắc hắc nói. Túy Hòa Thượng, ngươi nói chuyện với ai vậy? Túy Hòa Thượng cười hã hả đắp, tiểu gia tàn nói chuyện với một vị thần tiên. Mật Nhĩ lạ lùng hỏi, đã là thần tiên, sao ngươi lại gọi là tiểu tử? Tuy Hòa Thượng cười ha hả đắp Điều này thì tự ra ta là đại la thiên tiên Ý là thần tiên Thiên tiên còn lớn hơn thần tiên Vì vậy thần tiên là tiểu tử Còn tự ra là đại tử Mật nhĩ hừ nhạt một tiếng ngẩng đầu lớn tiếng nói Vị bằng hữu kia đã tới nơi Xin hết hiện thân tương kiến Y gọi luôn hai lượt mà không có người đáp lại Tuy Hòa Thượng cười ha hả nói Người kêu réo làm gì cho mất công Thần tiên tiểu tử ấy Nào thèm nói chuyện với hãng tép riêu như ngươi Mật nhĩ cả giận, quay đầu quát bảo mọi người. Các người đứng đờ ra đó làm chi, mau bắt giữ tên trọc này ngay, đây là mệnh lệnh của giáo chủ đó. Bọn xung vân đạo trưởng 5 người lập tức xông tới lần lượt vung binh khí, xông tới tấn công túy hòa thượng. Túy hòa thượng phát tay áo rộng, hất bắn binh khí sang bên, bỗng cất tiếng nói. Ai chà, sao tiểu tử ngươi không nói sớm, đã có rượu uống, đại gia còn đánh chắc được gì nữa à? Ông ta trợt tung mình như một con chim khổng lồ Bay thẳng lên trên không mất hút trong bóng đen Bây giờ dưới bậc thềm đèn đuốc sáng rực như ban ngày Mật nhĩ chỉ huy bọn người Nhảy lên mái ngói truy tìm Nhưng làm sao còn kịp nữa Tư hỷ phượng vẫn lặng lẽ ngồi nguyên vị bất động Chỉ thấy y thị khẽ vỗ tay Mật nhĩ vội vã chạy vào trong sảnh Cung kính hỏi Giáo chủ có điều gì sai bảo Tư hỷ phượng đáp Gọi mọi người cứ về ăn uống như cũ Đừng có làm huyên não nữa Mật Nhĩ vâng dạ luôn bồm lớn tiếng huyết sáo miệng kêu gọi. Bọn xung văn đạo trưởng lần lượt trở về chỗ ngồi. Từ Hy Phượng nói: "Túy Hòa Thượng tự phụ công lực tới đây phá rối, thật là không biết tự trọng. Ý đất chúng phải hắc yến cổ của chúng ta." Y vẫn Công chống chọi tuy bình yên vô sự, nhưng sau 3 tháng y sẽ biết thật. Ngừng trong giây lát, y thì lại tiếp: "Tên Túy Hòa Thượng gọi là tiểu tử, chư vị có biết là ai không?" Mạc Ác Tài gái đầu, gái tai đắp Liếu Tồn trúc Tư hỷ phượng hơi chấn động tâm thần vội hỏi, sao các hạ lại biết là liễu tổn trục? Mà các tài đắp, ở dọc đường chúng tôi đã bị y quấy rối một bận. Ánh mắt của từ hỷ phượng bỗng lộ rõ thần khái khác lạ, nhàn miệng cười mê hồn, nói, y tới đây thật đúng lúc, bồn tòa cũng đang muốn tìm kiếm y đó. Trình bất nhược hỏi, giáo chủ tìm y có việc gì? Y thị lại nhàn miệng cười đáp bộn tòa tìm y là muốn bổ sung vào số hộ pháp đó được lột mình y có thể còn hơn bốn lão hộ pháp trước xúc văn đạo trưởng nói chính thế giáo chủ tính cách nào để hàng phục y từ hỷ phượng hoan hỉ nói bộn tòa đã có cách các người cứ đợi sẽ rõ hãy nói tuý hòa thượng tung mình lên trên mái ngói lướt thẳng về hướng nam bây giờ trên bầu trời tinh tú lấp lánh lờ mờ trong thấy phía trước mặt có một bóng đen lướt vèo vèo đi như một ánh sao băng tốc độ nhanh nhẹn không thể tưởng được Tuy Hòa Thượng tinh thần phấn chấn, trong lòng dấy lên lý tưởng tranh cường hiếu thắng, chân liền gia tăng kình lực như một mũi tên lao vút đi. Bóng đen phía trước lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ như muốn bốn cợt, chỉ giữ một khoảng cách nhất định. túy Hòa Thượng ở phía sau la lớn, này đều đỡ, lão tử của người cũng không dám trêu dẹo, trêu gạo tử ra đâu, người chỉ có trọc giận tử ra thì khốn. Bóng đen phía trước chỉ cắt tiếng cười nhạt, túy Hòa Thượng giận dữ quát tháo. Được lắm, tiểu tử hôi thối ngươi định thử thách cước cước lực này của Tử gia sao? Cố hay, hãy coi Tử gia đi. Bây giờ Túy Hỏa Thượng đã nổi sùng, vận hết tốc lực một hơi, phóng như điên cuồng, trong bóng đêm hai bóng đen như hai con điểu lướt qua một dãy thôn dã mênh mông. Đối một con đường nhỏ đất hẹp, hai bên đều là ruộng nương. Túy Hỏa Thượng đã nổi hứng, vận hết toàn bộ bí kíp trong kinh kha kích kiếm đồ dài truy cản, bỗng bóng đen trước mặt đứng dừng lại. Tuy Hòa Thượng không kịp thâu thế, suýt tí nữa thì đụng vào đối phương. Nhưng dù sao, ông ta cũng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, kinh lực đã đạt tới mức thâu phát tủy tâm. Đột nhiên, hai chân khẽ đềm xuống mặt đất tung người lên trên không để hóa giải cường độ của tốc lực. Chợt thấy bóng đèn trước mặt liền quát lớn. Xem này, Tuy Hòa Thượng bỗng cảm thấy thiên trụ huyệt của mình bị người vỗ trúng một trường, một luồng khí nóng hồi xuyên vào trong người. Ông ta giật mình thất kinh, người đang lo lửng trên không vội uốn lưng bốn chân, lộn luôn mấy vòng. Lúc hai chân điểm xuống mặt đất, bỗng cảm thấy kinh lực mất hết, bộp một tiếng ngã luôn ra đất, nhất thời không động đậy được nữa. Bây giờ bóng đen mới kho mình xuống đỡ Túy Hoa Thượng dập đầu tạ lỗi. Hoa Thượng thế bá tiền Hoa Thượng thứ bá tiền bối thứ tội, cho nên trách cứ, cho nên trách cứ. Túy Hoa Thượng hai mắt thao láo thoá mạ, liền bối cái rạp cái gì vừa hòa thượng vừa thế bá lại vừa tiền bối tiểu tử ngươi định làm cái trò gì vậy bóng đen cười đáp tiểu tử liễu tốn trung không phải phải xưng hô ra sao không vì vậy mới thốt bừa ra như trên Xin lão nhân gia cứ tìm lọt tròn lửa. tùy tiện loạn trọn lựa túy hòa thượng xòa đít cười há hà nói <cười> lại tên danh từ lão nhân gia nữa xưng hô loạn xạ như vậy tiểu gia làm sao mà nhớ nổi thôi tiểu tử người cứ gọi tiểu gia ta là ca ca hòa thượng là được rồi liễu tổn trung đáp dạ hòa thượng ca ca Tuy Hòa Thượng cười ha hả nói: "Lát nữa Hòa Thượng Kaka phải phạt tiểu tử ngươi mời dưỡng mới được, tiểu tử ngươi dám đánh lén Hòa Thượng Kaka, không biết vì nguyên do gì." Liễu Tồn trung cười đáp: "Đó là vì hảo tâm với Hòa Thượng Kaka đó." Tý Hòa Thượng cả cười thỏa mãn, hảo tâm cái cốc chết, tiểu tử ngươi vỗ một chưởng vào thiên trụ huyệt, làm mình mày của lão Hòa Thượng Tử gia Kaka này nóng hổi, kinh lực mất hết, cũng may Hòa Thượng Kaka dễ thông cảm, nếu là người khác sẽ cho là tiểu tử mưu tai hại mạng đó. Lứa tổn trung nghiêm sắc mặt đắp. Hòa thượng Kaka, ca, những lời nói của tiểu tử đều là chân tình, mời ca ca uống rượu không khó. Nhưng lòng dạ của tiểu tử đối với ca ca là do hảo tâm mà ra. Tuy hòa thượng đưa tay lên xoa xoa cái đầu bóng loáng, hiếp mắt lại, nói. Hảo tâm của tiểu tử như thế nào, mau nói cho ta biết ngay đi. Lứa tổn trung đắp. Tiểu tử phục trên mái hiên đại sảnh của Tư hỷ phượng, nhận ra hòa thượng Kaka bị bao trùm một tầng hắc khí biết rõ đó là hiện tượng hòa thượng ca vẫn bị trúng phải cổ độc lá quỷ. Túy hòa thượng ngắt lời, vì sao tiểu tử người lại biết được? Liễu Tồn Trung đáp, đó là do tiểu hắc nói lại. Túy hòa thượng càng kinh ngạc thêm hỏi, người bảo tiểu tử đen thui có phải không? Nó làm sao biết được? Liễu Tồn Trung liền đen câu chuyện ngẫu nhiên gặp tiểu hắc với anh tử thuật lại rồi tiếp. Vì thế tiểu tử mới biết hòa thượng ca đã thương lão Vu bà rồi trúng phải cổ độc của mụ. Nhưng là loại cổ độc gì thì chưa rõ được túy hòa thượng nói Tử gia hòa thượng ca ca Quả nhiên là có trúng phải cổ độc thực Nhưng tử gia đã dùng chân khí dồn nó xuống rồi Hiện tại không còn thấy gì thật, Trở ngại hết Tiểu tử người đánh mố một chẳng lại còn lao hảo tâm Thế có phải là định Diễu cực tử gia hòa thượng này đấy không Liễu tổn trùng đáp Hòa thượng ca ca chỉ biết một mà không biết hai Ca ca bị trúng cổ độc Chỉ dùng chân khí dồn nén Nên nó chưa hề bị tiêu tán Ruột quần vẫn lưu lại hậu họa. Nếu như ca ca hơi buông thả chân khí, không dồn được nó xuống, cổ độc sẽ phát tắc, bất ngờ sẽ hỏng vết. Tuyết hòa thượng nghe lặng lẽ gật đầu nói. Có lý, có lý, vậy tiểu tử ngợi thường cho hòa thượng một trường, rượu dụng của nó ở chỗ nào? Liễu tồn trung đáp. Lòng hào tâm của tiểu tử chính là ở chỗ đó. Tiểu tử phóng một trường đang ngưng tụ thuần dương cương khí tính tông, đánh giá được cổ độc nội thể ca ca ra đến 8 phần ca chẳng cảm thấy thiên trụ huyệt nóng hồi khó chịu hay sao? túy hòa thượng nói đúng đúng nóng hồi khó chịu lắm. Thuần dưỡng trường lực của tiểu tử người làm sao lại có oai lực như vậy? Liễu Tồn trung đáp chỉ riêng dựa vào trường lực chưa đủ công lao lớn nhất phải nhờ hòa thượng ca hợp tác mới được. túy hòa thượng càng nghe càng hồ đồ ngoan miệng kêu là gì quái? Tiểu tử người càng nói càng khó hiểu Từ giá hòa thượng ca này hợp tác với người bao giờ? Liễu Tồn trung cười đáp. Hoàng thượng ca ca tỷ thí cước trình với tiểu tử như thế, không là hợp tác thì là cách gì? Túy hòa thượng cười híp mắt lại nói, ha, đã ra là thế. À, sao tỷ thí cước lại chưa được cổ độc? Liễu tồn trùng đắp? Đạo lý rất đơn giản, hòa thượng ca ca ra sức phóng chạy, cổ độc trong cơ thể do đó bị tàn mắc. Tiểu tử thừa cơ vỗ một trường thuần dương chân khí, phát huy nhiệt lực đẩy được cổ độc ra ngoài một cách dễ dàng. Làm như thế tỷ tốn một nửa công phu mà thôi. Túy thượng chật vỡ nẽ. Dưa một ngón tay lên cao khen ngợi Giỏi lắm Chẳng trách ai cũng khen ngợi tiểu tử người xứng danh hán tử Bây giờ từ gia hòa thượng không còn lo ngại hậu hoạ nữa Hài lắm Tiểu gia sẽ mời tiểu tử người uống rượu Đoạn ông ta đưa tay thở thở túi Mặt bỗng nhăn nhó méo sạch Nếu tổn trung biết hòa thượng không có một xu liền nói Không sao để tiểu tử mời hòa thượng ca ca uống rượu cũng được Bất quả hòa thượng ca ca Chớ vui mừng vội Cổ độc mới chỉ tiêu 8 thành Chứ không trừ hết được đâu Tuy Hòa thượng ngạc nhiên hỏi: "Nếu vậy, tiểu tử ngươi hách thượng cho tử gia mỗ một trường nữa, trừ cho sạch đi là xong?" Liễu tổn Trung đáp: Trước thay không thể dùng hành động này lần thứ hai, cột đồ còn lại phải dùng phương pháp khác trừng trị mới được." Túy Hòa thượng nói: "Phương pháp gì, ngươi mau nói ra đi, Hòa thượng ca ca sẽ nghe theo lời của tiểu tử ngươi hết." Liễu tổn Trung đáp: "Nếu vậy, Túy Hòa thượng ca ca, hãy theo tiểu tử lại đây uống rượu một bữa đá, rồi sẽ bản định xong." Hòa thượng vỗ tay cười nói: "Được tuyệt." tuyệt Ai ai cũng bảo ngươi là tiểu tử tốt quả nhân không sai. Thế rồi Liễu Tồn Trung dẫn Túy Hòa Thường quanh quẹ một hồi, xuyên qua vùng ruộng lúa ấy tới một quán rượu, chàng gọi hai bát rượu, một số đồ nhóm ra nhậu. Hòa Thường quát bảo gác bán rượu: Ai thèm uống cái bát vứt đi này, mau đem cả vò đến đây, từ ra mới đã nghiệt. Rất lời ông ta đưa mắt nhìn vào túi của Liễu Tồn Trung, chàng hiểu ý nói: Chớ ngại, dù Hòa Thường ca ca có uống 10 vò cũng không xài hết tiền trong túi tiểu tử đâu. Hoà thượng ngượng ngùi đánh trống lảng. Hòa thượng ca ca không quen uống rượu bằng bắt lúc ở lát đa tự tú cả vò mới cảm thấy là thú vị. Liễu Tồn Trung đáp: Hoà thượng ca ca chớ có ngại, chớ ngại. À, có phải hòa thượng ca ca giới mặt đó không? Túy hòa thượng đáp: Giới cái rắm giết. Hòa thượng ca ca rất khoái ăn thịt chó, nhưng tước thay cái quán rượu cóc chết này là không bán cái món khoái khẩu ấy. Liễu tổn Trung nói: Nếu dọc đường có gặp chó rừng, mình giết một con làm thịt ăn, Hoà thượng ca có chịu không? Tuy Hoa Thượng cất tiếng cười ha ha, nói Thế mới tuyệt cú chứ, tiểu tử ngươi, đáng là gia gia của Hòa Thượng bỗ đó. Hai người ăn uống no nê, Túy Hòa Thượng rũ chiếc áo cà sa rách dưới thùng thẳng đứng lên. Liễu tổn trung thò tay, móc ít bạc vụn trả tiền rượu thiệt rồi nói Hòa Thượng ca ca, hãy theo tiểu tử trước cổ độc. Túy Hòa Thượng nói Đi đâu chứ? nơi đây làm quái gì có thể thuốc. Liễu tổn trung đáp Hiện tại không tiền nói nhiều, Hòa Thượng ca ca cứ việc đi theo tiểu tử là được. Túy Hòa thượng nói, được, Hòa thượng ca ca nghe theo lời tiểu tử người. Tốt nhất là địa phương chó chết ấy có rượu thịt thì uống mẹ nó từng hũ lớn, thì dù có chứa không hết cổ độc cũng chẳng sao. <cười> Thế rồi ông ta đi theo phía sau lưng Liễu Tồn Trung, hai người cùng thuyết triển cước trình nhanh như sao sệt, chỉ trong vòng thời gian một bữa cơm liền tới trước cầu gỗ. Liễu Tồn Trung nói, đại phu chứa cổ độc ở chỗ này. Túy Hòa thượng liền theo tay chỉ của Liễu Tồn Trung chỉ thấy bên cạnh chiếc cầu có hai căn nhà tranh cửa gỗ khép hờ, bốn bề vắng vẻ không một bóng người, liền leo nhao mắt nói: địa phương quỷ quá này làm gì có đại phúc tiểu tử ngươi đừng có đánh lửa ca ca. Liễu Tồn Trung nói: cứ việc theo tiểu tử tới đây. Hai người đi qua cầu, Liễu Tồn Trung khẽ mở cánh cửa gỗ thò đầu vào trong gọi: anh từ. Bên trong có tiếng phụ nữ mừng rỡ la lớn, liền đó có một nữ tử phong lưu phong tư trắc tuyệt bước ra ngoài cửa. Tuy Hòa Thượng chỉ cảm thấy mắt sáng hẳn lên, liền la lớn. Ôi chà, tiểu gia cứ tưởng là ai, té ra là Trần Cô Nương. Nữ tử vừa trông thấy túy Hòa Thượng, nàng đồng thời vừa mừng rỡ, vừa vô cùng kinh ngạc, cung kinh nói. Tiểu nữ khâu kiến ân công đại sư. túy Hòa Thượng dơ tay gãi chiếc đầu láng bóng, cười tòe tét nói. Trần Cô Nương gọi cái gì ân công đại sư vậy? Tử gia này từ khi ra khỏi thai Phật, chưa từng được nghe tiếng xưng ô quái dị đến bao giờ. Anh tử tùm tìm cười không đáp Liễu tổn trung xem lời Hòa thượng ca ca đất từng cứu vàng ánh tử Ra khỏi vùng nguy hiểm của cô lâu giáo Nàng không gọi là ân công thì gọi là gì Túy Hòa thượng nói Hề hey, đó chỉ là một chuyện nhỏ mọn Có đáng gì đâu mà để bùng Thôi đừng có đề cập tới nữa Này Trần Cô Nương, ở đây có rượu bán không Trần Cô Nương đôi mắt lấp lánh ghé sát đôi môi xinh xắn như trái anh đào Vào cành tay Liễu tổn trung thủ thị mấy câu Túy Hòa thượng trợn mắt quát hỏi Này thì thầm lén lút cái gì vậy? Đừng có dở trò đánh lừa tử gia không ổn đâu. Lão gia sẽ ăn tươi nốt sống cả đôi cho mà xem. Anh tử nghe ông ta nói cả đôi. Bèn bén lén, đỏ mặt đến tía tai. Vội chạy luôn vào trong nhà. Liễu tổn trung cười nói. Hòa thượng ca ca ăn nói lỗ mãn quá. Cái gì mà đôi với chức? Không sợ con gái người ta mắc cỡ hay sao? Túy hòa thượng nói. Hừm, tử gia đâu để tâm tới cái trò đó. Đôi với chức thì đôi với chức thì có gì là quan trọng? Liễu tổn trung ngắt lời thôi chúng ta hãy vào trong kia ngồi chơi đã hai người ngồi xuống xong liễu tồn trung nói vừa rồi anh tử nói rượu của lão sư vừa làm mới hết chúng ta hãy đợi chờ dây lát nàng sẽ đi mua về ngay túy hòa thượng mừng rỡ đáp thế mới phải chứ à lão sư của nàng ta là ai vậy liễu tồn trung đáp vị lão sư ấy là người miêu dạy nàng đọc sách túy hòa thượng hỏi nếu vậy người bảo đại phù có thể chứa được cổ độc phải chăng là lão sư ấy liễu tồn trung đáp Không dám dấu giếm đại ca ca, tiểu tử bảo vị đại phu chưa được cổ độc ấy, bất quá chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bất quá anh tử cũng được học hỏi rất nhiều, từ cổ có câu kỳ sư át có kỳ đồ, thầy giỏi tất dạy tòa giỏi. Học trò biết nhiều hiểu rộng, đâu có lẽ nào lão sư lại kém được, vì vậy mới đưa ca ca tới đây để thử vận hên xui. túy Hòa Thượng nói, hừ để ra là như vậy. Vậy tiểu tử người cũng không lừa gạt tử ra. Không lâu sau chỉ thấy anh tử đi cùng một lão già người miêu từ sau bước ra. Anh tử bưng một hút rượu mặt tươi như hoa nở. Lão già bước lên tương kiến cười đắp. Liễu đại hiệp vì ân sư đây có phải là ân công cứu mạng anh tử đó không? Liễu tổn trung đứng dậy đắp. Và ông ta cũng là hòa thượng ca ca của tài hạ. Lão già cả mừng đôi bên tương kiến xong. Anh tử đem ba cái ly rót đầy rượu. Tuy hòa thượng đã giơ tay luôn đỡ cái ly rượu nói. Trần cô nương hãy ngồi xuống đây, để tự ra rót rót lấy, uống mấy lý thú chứ. Chị nghe ực một cái, ông ta đắt tu hết sạch ly rượu, ngâm nghĩa đáy ly, rồi lại rót đầy rượu vào. Anh tự hỏi, đại ca có tìm được manh mối gì không? liễu tuần trung kể sơ lực tình hình rồi tiếp. Hòa thượng ca ca bị trúng của độc, không biết ai có biết cách chết chỉ chăng? Anh tử thất kinh đáp. Bị trúng loại đồng nào? Lão sư, xin lão nhân ra xem dùng cho. Lão già ngắm nhìn túy hòa thượng dày lát rồi nói. Vì ấy trúng phải hắc khí cổ, chớ ngại bị trúng độc ấy cũng nhẹ thôi. Ngừng dây lát, ông ta trầm ngâm tiếp. Kỳ quái thật, tại sao lại có hiện tượng này? Anh tử vội nói, hiện tượng gì vậy? Lão giả đáp, hắc khí cổ không trúng thì thôi, phàm trúng phải quyết chẳng phải như thế này đâu. Liêu tuần trung trong lòng biết rõ cổ độc ấy ở cơ thể túy hòa thượng đã bị trường lực của chàng đánh tan 89 thành. Nhưng chàng không tiện nói ra, chỉ hỏi, lão tiền bối có cách chết trị không? Lão giả đáp Nếu là những loại cổ độc khác thì không được Nhưng thứ hắc khí cổ này Thì lão hữu biết cách chết trị. Tuy nhiên cần lưu đại sư ở lại đây giam 3 ngày Không biết đại sư có ứng thuận chăng túy hòa thượng nói Nếu như ngày nào đều có hữu rượu lớn Uống thì mẹ kiếp Dù ở lại đây hàng năm cũng chẳng có gì quan trọng Anh tử bật cười đưa mắt nhìn ông già. Lão già nói Mỹ tử thì không có Nhưng rượu xấu thì dễ lắm túy hòa thượng nói Rượu ngon với rượu xấu cái gì, Từ ra cũng chẳng cần. Hết có thì cứ mang ra đây. Lát già cười ha hả nói, <cười> đại sư là người trực tính, rất hợp với lão. Đoạn ông ta sai anh tử đi lo liệu chỗ nghỉ ngơi cho túy hòa thượng, sáng ngày mai sẽ bắt đầu chữa bệnh. Rồi ông ta đi lo sẵn dụng cụ chất trị Lớp tổn trung kéo anh tử ra một nơi, dặn dò mấy câu, rồi nói với túy hòa thượng, hòa thượng ca ca, cứ việc ở chỗ này uống rượu trị độc. Tiểu tử cần đi tìm thư từ hỉ phượng thanh toán. Tùy hòa thượng đắp, như thế cũng được, nhưng tiểu tử ngươi không được đánh chết mụ ta đó. Liễu tổn trung nói, hòa thượng ca ca nói như vậy là có nghĩa gì? Tùy hòa thượng la ó om sòm, còn phải hỏi nữa, tiểu tử ngươi đánh chết mụ, từ ra ta sẽ không có đối thủ thì hứng thú gì nữa. Liễu tổn trung lớn tiếng, cười ha hả chắp tay cáo biệt. Chàng vừa đi tới chân cầu, anh tử đã đuổi theo ra giận dò. Đại ca, lần này đi nên cẩn thận, lão sư bảo địa phương này rất nhiều trò quỷ quái. Vóc công của đại ca tuy cao siêu nhưng cũng chớ nên coi thường, tiểu muội rất lấy làm lo ngại. Liễu Tổ Trung nói: "Hiện muội cứ yên tâm, đại ca từ biết Lon liệu chuyện ấy, hiện muội hãy ở lại chiếu cố chú đáo cho hòa thượng ca ca." Anh tử gật đầu lặng lẽ nhìn theo bóng của Liễu Tổ Trung cho tới khi khuất sau một góc núi mới miễn cưỡng quay vào trong nhà. hãy nói Liễu Tổ Trung từ biệt anh tử theo đường cũ quay trở lại trang viện của Từ Hỉ Phượng. Tới bên rừng tùng, chàng liền nhảy lên một ngọn tùng rụm rạp, đánh một giấc ngủ cho thoải mái. Lần này đã có sẵn kinh nghiệm kỳ trước, chàng tới nghị sự sảnh của tự hỷ phượng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đêm nay tình hình có điểm khác thường. Nghị sự sảnh tối đen như mực, bốn bề không có ánh đèn. Lớp tồn trung vẫn hết mục lực nhìn, chỉ thấy các phòng sảnh đường đều đã đóng cửa kiến mít. Xem ra người trong toàn trang đều đã ngủ say. Chàng nghĩ bụng, nghe nói tự hỷ phượng là một nữ tử tinh thông. Biết rõ tuy hòa thượng thì nào quốc trở lại phá quế Sao lại không chút đề phòng thế này Chẳng nhé đã có sẵn một mưu quế gì chăng Vừa suy nghĩ Chàng vừa nhẹ nhàng tung mình lướt qua một dãy sương phòng Nơi đây còn tối tăm hơn cả bên ngoài nhiều Vì bên ngoài có nhiều tinh tú Long lánh như ánh mắt của loài quỷ mị Nên trong mông lung Vẫn có thể lờ mờ phân biệt được phương hướng Góc tôi ấy sẽ không bị đối phương phát hiện Ánh mắt của chàng rất là sắc bén Tuy xung quanh tối đen như mực chàng vẫn có thể phân biệt được vị trí. chàng thấy trước mắt mình là một đường hẻm, hai bên có những vách tường bằng những đá tảng lớn. hai đầu đông tây đều có cánh cửa vòng cung, toàn tạo bằng thép ròng dày đến ba bốn tấc. liễu tổn thương chăm chú quan sát tình thế, hơi sườn lòng nghi bụng. nếu như hai cánh cửa sắt ở hai đầu lầu đông tây đóng chặt, thì mình há chẳng biến thành ếch ở trong lũ ý niệm vừa nảy sinh, chàng định thối lui. Nói thì chậm, bây giờ sự chuyển biến lại nhanh khô tả. Tài đang nghe thấy tiếng rẻ rẻ, cửa phía sau đã tự động giáp lại. Lớp tổn trung đột nhiên cả giận quát lớn một tiếng, vùng đơn trưởng vỗ ra. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, trường ấy của chàng là thức lợi thiệp đại xuyên trong thiên nhân kinh dài. Kèm tất cả uy thế của phong lôi ẩn hiện, chấn động đến từng tảng đá trong đường hẻm, cũng vỡ ra từng mảnh vụn. Nhưng cánh cửa sắt ấy không hề suy chuyển chút nào. Chàng đang thất vọng Bỗng hai bên vách có ánh lửa lóe ra Nguyên bây giờ chợt vách tường xuất hiện Những vô số lỗ nhỏ Những ánh lửa là từ trong những lỗ đó thoát ra Tiếp theo đó Bên ngoài lỗ có một chàng cười dài lanh lành Tiếng cười ấy chẳng khác gì Âm nhạc du dương Nó ngọt ngào, êm dịu, rất là vui tai Lúc tổn trung nhận ra đó là tiếng của phụ nữ Đồng thời chàng cũng nghe Tiếng cười này dường như là của từ hỷ phượng Nhưng chàng vẫn lớn tiếng quát hỏi Ai thế? người nọ ngọt ngào đáp liễu đại hiệp không nhận ra giọng nói của thiếp ư? người là ai có phải là loại ma quỷ đó không ôi chà sao đại hiệp lại nói gì kỳ lạ vậy thiếp là từ hỷ phượng đây liễu tổn trung vô cùng phẫn nộ hừ nhàn một tiếng cố nghĩ cách thoát thân chỉ thấy đôi mắt sáng long lanh của từ hỷ phượng ghé vào lỗ hồng đầy vẻ hoan hỉ nói liễu đại hiệp làm gì mà hung hăng vậy định ăn thịt người hay sao đấy Liễu tổn trùng chắp tay sau lưng Đi lại suy nghĩ miệng thoát mạ Không sai ta chỉ hận không ăn thịt Còn yêu tinh người Tư hỷ phượng cười khúc khích nói Đại hiệp định ăn thiệp thiếp thực Định định ăn thịt thiếp thực ư Ôi chà vậy thì ăn ngay đi Liễu tổn trùng quát lớn Người cầm mõm lại ai thèm ăn thịt ngươi bao giờ Tư hỷ phượng rộng chân nói ai chà đại hiệp nói Mà chẳng rứt lời thiếp không tới nữa đâu Vừa rồi đại hiệp chẳng bảo là ăn thịt thiếp là gì Liễu Tồn Trung cứng họng không đáp lại được. chàng ta là một hán tử trực tính không biết đối đáp quanh co. Vừa rồi đáng lẽ không nên đòi ăn thịt đối phương để lúc này bị díếp cợt, không thể tranh biện lại được. Bên kia Tư Hỷ Phượng lại thôi thúc. Liễu Đại Hiệp, Thiếp Hận Đại Hiệp muốn chết đi được, sao Đại Hiệp không nói gì thế? Biến thành cấp rồi chắc. Liễu Tồn Trung trong lòng rất nóng nảy liền quay sang vấn đề khác hỏi. Tư Hỷ Phượng người cũng là người hán có phải không? Tư Hỷ Phượng díếp cờt. Ái chà, cái đó con phải hỏi nữa Tiếp không là người hắn thì là người gì chứ Liễu tổ trung nói Người nói trước đây, người lấy một người chồng là đại thi nhân Tinh thông kinh sử, người cũng là kẻ Am hiểu chữ nghĩa, báo thù chồng Một phụ nữ tiết liệt Từ hỷ phượng ngắt lời Đó đều là chuyện quá khứ, việc đã qua Tiếp đã quên sạch rồi, Tiếp chỉ ưa thích Những sự thể đang xảy ra trước mắt Liễu tổ trung hỏi Người là người hắn, sao lại chịu làm, chịu làm Khuyền mã cho người kiếp Đối định với các chí sĩ trung nguyên Tư Hỷ Phượng mắt dong đưa, dậm chân nói: Người ta hận Đại Hiệp mà lại còn không biết. Liễu Tồn Trung hừ nhạt một tiếng rồi hỏi: Vì sao là hận mố? Tư Hỷ Phượng nói: Thế hỏi hoài mà Đại Hiệp không chịu đáp, lại còn nói những chuyện lôi thôi người Hán với người Kim gì nữa, chán muốn chết đi được. Liễu Tồn Trung chán nản, đưa mắt nhìn từ phía tìm đường để thoát thân. Tư Hỷ Phượng đúng nịu hỏi: Người làm sao vậy? Cầm đấy hả? Người không lý tới ta, suốt cuộc đàn đời này đừng có hồng ra khỏi nơi đây. Bỗng nghe thấy tiếng đàn ông nói Khải bẩm thánh giáo chủ Tên này ngoan cố u mê Âm tối thánh giáo chủ chưa nên phí lời Xin cho thuộc hạ Chiếu theo đúng kế hoạch mà hành sự Tư hỷ phượng chỉ ẩm ừ Như chưa định được chủ ý Đang nghe thấy tiếng gã nam nhân nọ Cất tiếng thô bạo quát lên Này tên lửa tồn trung kia nghe đây lão tử là nhị phó nguyên sái Độc khích tử mật nhĩ Người nhìn trên vách tường xem có những vật gì nữa Lớp Tồn trung ngẩng đầu lên nhìn từ phía, phát hiện trên những cái lỗ trên vách tường đều có một mùi đầu, đều có một đầu mũi tên ló ra, lấp lánh ánh sáng màu lam. Hiển nhiên đầu mũi tên tầm chất cực độc. Ánh mắt của độc khết tử mật nhĩ loang loáng chiếu ra từ một lỗ nhỏ nói, Lớp Tồn trung, ngươi nhìn rõ chưa? Trên vách có tất cả 564 lỗ hồng, mỗi lỗ đều đặt sẵn độc tuyến của miêu khu chúng ta đặc chế. Chỉ cần thánh giáo chủ xuống lệnh, Thân thể của tiểu tử ngơi lập tức bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hổng Liễu tồn trung nhách mắt cười nhạt Thái độ ung dung khinh thường Chắp tay sau lưng đi đi lại lại Mật nhĩ giận dữ quát tháo tiếp Liễu tồn trùng Lão tử đếm tới ba tiếng Nếu mi không dơ tay đầu hàng Thì đừng có trách thủ đoạn của lão tử ác độc Liễu tồn trung cười ha hả đắp Đấy là những lời nói ngông cuồng bình sinh Ta mới nghe thấy lần thứ nhất Độc khết từ mật nhĩ biến sắc mặt Cười hăng hắc nói Giỏi lắm, giỏi lắm mấy giờ lão tử đếm từ một đến ba người hãy nghe cho kỹ nếu không chịu giơ tay đầu hàng thì cứ đừng có oán lão độc ác lếu tồn trung ung dung đáp dù ngươi có đếm đến khan cổ kiệt lực cũng đừng mau múa giơ tay đầu hàng người hãy dẹp cái ý nghĩ điên rồ đó đi vừa nói trong óc lớp tồn trung vừa nhanh nhẹ tính toán vì đường hẻm ấy hai đầu đều bị cửa sắt biệt chặt mái ngó trên đỉnh đầu xem ra cũng được tạo bằng sắt thép khó lòng mà xông ra được vách đá hai bên thì không cần phải đề cập tới Đừng mong làm suy chuyển được chút nào Nếu như độc khết tử đếm xong 3 tiếng Mấy trăm mũi tên đồng từ những lỗ thủng bắn ra Không phải là chuyện tầm thường Hơn nữa chỉ riêng bị giam giữ ở đây Cũng đủ đói khát mà chết rồi Liệt đó tai chàng đang nghe độc khết tử Bắt đầu đếm Một Hai Gã sắp đếm đến tiếng thứ ba Bỗng nghe thấy từ hỷ phượng nói Mật nhí hoàn đã để buồn tọa hỏi thêm y vài câu Chỉ thấy mắt từ hỷ phượng ghé nhìn vào lỗ hồng nói Liệu đại hiệp chắc đã thấy rõ Chỉ cần nhị phó nguyên soái Đếm tới tiếng thứ ba Đại hiệp sẽ bị chết dưới rừng tên thiếp, thiếp không muốn đại hiệp phải chết chút nào Mật nhĩ ngạc nhiên hỏi Khai bầm giáo chủ Tại sao lại không muốn y chết Từ hỷ phượng như có ẩn ý gì không vui đắp Nơi đây không phải việc của người Hãy lui ra đi Mật nhĩ sợ hãi đáp Dạ dạ xin cung cấn Xin cung kính tuân lệnh giáo chủ Đã đã xa dần rồi Liễu tổn trung biết mật nhĩ đã đi khỏi nơi đó chàng nhếch mép cười nhạt nhưng trong đầu óc vẫn không ngớt tính kế toát thân chợt nghe thấy từ hỷ phượng cất tiếng thở dài não nùng lầm bầm tự nói với mình thật là oan gia, oan gia xưa nay ta chưa hề thấy người nào cứng cỏ như thế này cả tuy nói rất nhỏ nhưng Liễu tổn trung cũng nghe thấy rất là rõ ràng từ hỷ phượng vống hỏi vì sao Liễu Đại Hiệp lại không chịu phục hồi đáp của câu hỏi của thiếp Liễu tổn trung cười nhạt nói Mỗ nói chuyện phải có người đối thoại Nơi đây không có một ai Thì bảo đối đáp cái gì Tư hỷ phượng cười hi hi nói Sao đại hiệp lại bảo không có ai Chẳng nhẽ thiếp không phải là người hay sao Liễu tồn trung lạnh lùng đáp Người là hổ ly Dường như tư hỷ phượng đã tức giận cực độ Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn mà nói Đại hiệp đừng có mắng nhất người như vậy Có được không Tôi là vì nghĩ đến đại hiệp Mới phải nói chuyện dài dòng như vậy Liễu tổn trung cười ha hả nói Nếu vậy thì mỗ phải tạ ơn Thánh giáo chủ chắc Tư hỷ phương dịu dàng nói Nếu nói về tình lý thì phải làm như thế này mới đúng Bất quá vì đại hiệp có điểm đặc biệt Nên thiếp cung biến cho Liễu tổn trung lạnh lùng hỏi Điểm gì đặc biệt Tư hỷ phương núng điệu nói Đại hiệp không hiểu thực hay là hư vậy Chẳng nhẽ đại hiệp không biết một phút gì Về tâm sự của người ta hay sao Mỗ làm sao biết được tâm sự của người Mỗ cũng chưa hề học qua phép bói toán Ngươi lại không nói ra, làm sao mốt đoán được. Tư hỷ phượng dậm chân, hờn dỗi nói, Hừ, Thiếp dận đại hiệp muốn chết đi được. Lúc tổ trung bật cười há hả, bỗng linh cơ chuyển động, nói, Dĩ nhiên, ngươi phải hận mỗ rồi, ngươi làm ứng khuyển cho người kim, Còn mỗ là địch thủ của chúng. Mỗ muốn khôi phục một nửa mảnh sơn hạ của đại tống chúng ta, Ngươi lại theo người kim hủy hoại quê hương. Tự hỏi, ngươi không hận mỗ thì còn hận ai nữa? Tư hỷ phượng có vẻ nóng này, nói, Thiếp không muốn nghe những lời lôi thôi đấy Tống Triều cũng chẳng có mấy kẻ tốt lành Chính trưởng phu Chính trưởng phu của Thiếp Cũng bị bọn quan lại của Tống Triều hãm hại Liễu Tổn Trung đáp Dù vậy, người phải nên báo thù bọn quan lại Đã giết hại trưởng phu mình Chứ sao lại cam tâm làm ưng khuyển cho ngoại bác Làm tranh cho hộ. Tô hỷ phượng cam phấn nói Tất cả đều là lũ xấu xa đáng ghê tởm. Liễu Tổn Trung thản nhiên nói Nếu vậy chẳng trách người cam hận mỗ Tư Hỷ Phượng vội đáp, "Đại hiệp chắc hiểu lầm, thiếp hẳn đại hiệp là là sao, người cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở nữa." "Chà, sao chàng chẳng biết điều chút nào hết vậy?" Giọng nói từ Hỷ Vụng có vẻ trách móc, nhưng trong đáy lòng nàng nảy lên một ý niệm ấm áp khác thường, nàng dịu giọng tiếp, "Nếu đại hiệp, nếu đại hiệp bằng lòng không đối đỉnh với thiếp, thiếp sẽ thả đại hiệp ra tức khắc." Cả ngôi bảo tọa giáo chủ này cũng nhường lại cho đại hiệp, đại hiệp có chất thuận không? Liễu tồn trung có bảo ai thèm ngôi bảo tọa của yêu phụ ngươi bao giờ bố sẽ có biện pháp ra khỏi nơi đây yêu phụ cút ra đằng kia đi Tô hỉ phượng căm giận đến nghiến răng kẹt kẹt hậm hực nói người thật là ương ngạnh rượu mời không uống lại uống rượu phạt được ta không lý đến người để xem người dùng cách nào ra khỏi nơi đây đoạn nàng ta hơi bực bội dậm chân thình thịch rồi rời khỏi nơi đó ngay Liễu tồn trung chỉ cười khẩy bỗng nghe từ đằng xa có tiếng người tới Khải bồm giáo chủ không thuyết phục được tên đó Tô hỷ phượng chỉ hừ nhàn một tiếng không đáp Tên nọ lại tiếp Nếu minh ngoan không linh Thì dùng ám thanh tử quả vậy Tô hỷ phượng quát bảo Tâm bục. Tên nọ thất kinh luôn miệng Thốt dạ một hồi Sau đó lại có tiếng chân của tên khác Từ xa tới gần cung kính nói Khai bồm giáo chủ Hoàn nhan xương phái người tới cầu kiến Người có đại sự bí mật cần phải kiến diện giáo chủ Tô hỷ phượng nói Tên bắt được liễu tổn trung có bị tiết lộ không? Tên kia đáp Không, suý giả của Hoàn Nhan Sương Cũng không nhắc tới việc này Tư hỷ phượng bây giờ mới hơi yên tâm Nói, được để bồn tọa ra gặp y Thế rồi Tiếng chân của người đi xa dần Liễu tổn trung nghĩ bụng Tên Hoàn Nhan Sương phái người tới đây Không biết để âm mưu gì Chàng không thoát thân được Trong lòng rất là buồn trồn, suốt ruột Khoảng thời gian một bữa cơm Bỗng nghe có tiếng người từ xa tới gần Một tên nói không xóa tiếng Hán mở lời Đây là kế hoạch của thông thiên hiệu sư gia Tất nhiên phải bắt cho được tên liễu tổn trung Vì vậy hoàn đại soái Mới sai mỗ tới đây xem sao Thế nào chẳng nhé mấy ngày nay Tên liễu tổn trung đó còn chưa tới Có tiếng từ hỷ phùng không vui đắp Vừa rồi bồn giáo chủ trả nói Là liễu tổn trung chưa hề tới đây Sao sư gia còn hỏi mãi như vậy Có lẽ gã nọ cũng để sợ Vội cười xòa đáp Dạ dạ, đó là vì sự tính toán của thông thiên hiểu Xưa nay chưa bao giờ sai trạch Tư hỷ phượng khẽ hừ nhạt nói Đây là địa phương của bồn giáo chủ Chẳng nhẽ thông thiên hiểu lại biết rõ hơn bồn giáo chủ chắc Tết nọ chỉ gượng cười Đó, nơi nào sứ già cũng đã xem qua cả rồi Có thấy bóng dáng của liễu tồn trung không? Quả không có, không có Tại ra tên liễu tồn trung ấy chưa hề tới đây Để tiểu nhân trở về bùm lại với hoàn đài nguyên soái. Tư hỷ phượng lạnh lùng nói sứ giả hành sự nhanh nhỏ lắm. Tết nọ lại cầy gượng một hồi Từ hỷ phượng liền tiếp Tiến khách Tiếp đó nghe thấy một số người đua nhau vâng vâng giả giả Đưa gã sứ giả của hoàn đại soái xa dần Không lâu sau Mắt của từ hỷ phượng lại xuất hiện Ở phía lỗ hồng Ngắm nhìn lứa tổn trung chứa đầy thâm ý Dịu dàng nói Vừa rồi đại hiệp đã nghe thấy hết chứ Lứa tổn trung làm ra vẻ không hiểu Hỏi lại nghe thấy gì tư hỷ phượng cố nén lòng khẽ nói Đại hiệp vẫn chưa hiểu thực. liễu tổn trung thản nhiên đáp. Mỗ bảo không hiểu là không hiểu. Thực với cái giả nói gì. Ai thèm nghe trộm ở trong ổ rắn của các ngươi. Tư hỷ phượng nhả nhất nói. Người vừa tới vừa rồi là người kim. Nếu ý biết đại hiệp không thể nào toàn mạng được. liễu tổn trung cố ý khiêu khích tư hỷ phượng nên cười nhạt nói. Thế sao ngươi không nói luôn cho hắn biết ta đang ở đây. Để xem ai không toàn mạng. Tư hỷ phượng rầu rĩ đáp. Không ngờ tướng mạo Đại Hiệp tuấn tú như vậy mà tính nết lại cố chấp như thế. Liễu Tồn trung chỉ nhếch mép cười nhạt, không nói năng gì. Từ hỷ phượng đau lòng như cắt, nhưng không dám phát tác, lại dịu dàng nói. Chắc Đại Hiệp đói lắm rồi, Đại Hiệp muốn ăn gì, cứ cho thiết biết. Ta không đói, không đói, người mau cút ra đằng khác đi. Liễu Tồn trung rắc vẻ khó chịu, dơ dơ lên phất. Một luồng kình phong đẩy về phía lỗ hồng như một lưỡi dao sắc lấn át trước mặt từ hỷ phượng. Tư hỷ phượng hơi nghiêng đầu tránh né Tức giận nghiến răng Nhưng nàng ta không nỡ lên tiếng quát mắng Chỉ ngước mắt nhìn liễu tổn trung Với đầy vẻ oán hờn Không bao lâu liễu tổn trung Lại nghe thấy từ đằng xa có tiếng chân người vòng tới Rồi có tiếng ngạc nhiên hỏi Ủa thánh giáo chủ làm sao vậy Liễu tổn trung nhìn qua lỗ hồng Liền trông thấy từ hỷ phượng Đang dơ tay áo lụa Khẽ lau chùi ngấn lệ trên khóe mắt Từ hỷ phượng nghẹn ngào nói Không sao cả, ta bị hột mắt hột cái bay vào mắt Người nọ có vẻ hoài nghi cúi đầu nhìn xuống dưới đất dây lát Thấy mặt sàn sạch sẽ bóng loáng Không vương một hạt bụi Thì có lý nào lại cắt lại bay vào mắt của giáo chủ được Y do dự dây lát liền vỗ tay kêu gọi Vậy đâu Chỉ thấy bên xương phòng mé tây Một bộc phụ bước ra dập đầu thốt Đại quản gia có điều chi sai bảo Người nọ hỏi Nơi đây ai phụ trách quét đức Bộc phụ đắp là số 3 chứ nghĩ. Người nọ nói. Bảo cho y thị biết mặt sàn có bụi bằm bay cả vào mắt của giáo chủ và bảo y thị hãy tự xử lệnh. Bộc phụ nọ thất kinh. Mặt cắt không còn một hột máu. Không dám lên tiếng đáp Tư hỷ phượng xét lời. Đại quản gia y thị mất phạm tội lần đầu. Ta miễn cho sự trừng phạt. Người được gọi là quản gia mỉm cười quay sang quát bảo bộc phụ. Tên số 3 chứ nghĩ dưới quyền quản hạt của người. Người có tội trị thuộc Người có tội trị thuộc quyền bất nghiêm. Thánh giáo chủ khoan nhân đại độ, đức sáng thiên địa đã tha tội cho người, còn không mau dập đầu tạ ơn đi. Bộc phụ sợ hãi, Luôn miệng vâng dạ, quỳ sụp xuống trước mặt tư hỉ phượng, dập đầu vái lê lịa nói: Tạ ơn, thánh giáo chủ không giết, thánh giáo chủ vạn tuế. Tư hỉ phượng chậm rãi nói: Thôi, đứng dậy. Bộc phụ liúu diếu đứng lên, đại quản gia liền lên tiếng cảnh cáo: Người phải thủ giữ cương vị cẩn thận, đốc thúc công tác, lần sau còn tái phạm quyết không tha đâu bộc phụ rút rẩy dập đầu tạ ơn tư hỉ phượng nói đại quản gia tới đây có việc gì vậy đại quản gia đáp Khai bẩm thánh giáo chủ bên kim doanh hoàn nhan xương lại phái sứ giả tới tư hỉ phượng bực bội nói hãy bảo hắn thánh giáo chủ có việc đi tuần thị rồi đại quản gia cung kính đáp dạ rồi tiếng chân của hấn xa dần tư hỉ phượng ghé mắt nhìn lỗ hồng và nhìn lỗ tổn trung thấy chàng đang ngồi dựa lưng vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần Nàng ta không dám làm cho chàng thức tỉnh Liền nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà bếp Bọn nhà bếp Thấy thánh giáo chủ đột nhiên tới nơi Đích thân xem xét đều giật mình toát mồ hôi Vừa thất kinh vừa mừng rỡ Kéo nhau tới phục phục sát đất nói Chúng tôi hạ bái kiến thánh giáo chủ Thánh giáo chủ vạn tuế từ hỷ phượng phất tay nói Đứng lên đi Bọn người nọ lần lượt đứng dậy nép sang bên từ hỷ phượng nói Ai là quản sự ở đây Một người dập đầu xuống đắp Tiểu nhân chính là quản sự nhà bếp này, xin khấu đầu ra mắt thánh giáo chủ. Tư hỷ phượng nói, Trong thiết môn trận có ra một vị trung nguyên, hiện tại đang say ngủ, lúc vị ấy tỉnh dậy thì nào cũng đói khát, hãy cho vị ấy ăn thiên niên hà thủ ô nấu với yến tuyết. Tên quản sự nghe nói liền đỡ lưỡi há hốc miệng, coi như tay mình nghe lầm, ấp úng hỏi lại, Khải Bẩm thánh giáo chủ, đây là chính thánh giáo chủ sơ à? Tư hỷ phượng bực mình đáp, Không phải ta, mà là vị người trung nguyên trong thiết môn trần kia ăn. Tên quản sự giật nảy mình vội đắp. Dạ dạ. Từ hỷ phượng tiếp. Các người khét đầy thức ăn vào đó, chớ làm vị ấy thức tỉnh. Tên quản sự nó lại dập đầu đắp. Dạ dạ. Bây giờ từ hỷ phượng mới có chút mãn ý liền quay người di thân về hương khuê. Một bọn tiểu tỷ áo xanh vừa thấy nàng ta trở về đã vội tiến lại hầu hạ. Từ hỷ phượng ngồi trước gương ngắm nhìn mình dây lát năm sáu tiểu tỷ áo xanh đứng yên lặng châu trực ngoài cửa không dám gây ra một tiếng động nhỏ. tư hỷ phượng khẽ buông tiếng thở dài nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. bọn tiểu tỷ lấm lét nhìn nhau kinh ngạc, không biết hôm nay vì sao thanh giáo chủ lại có thái độ kỳ lạ như vậy. tư hỷ phượng khẽ nói với một nữ tỷ lớn tuổi nhất, ngươi vào đây. Tỷ nữ nọ khẽ nép bước vào quỳ sụp xuống dưới trang đài dập đầu bẩm, Tỷ nữ ra mắt thánh giáo chủ. tư hỷ phượng khẽ phát tay nói người hãy gỡ đầu cho ta. Tỳ nữ nọ cung kính đáp, dạ. Y thị cầm chiếc lược thận trọng gỡ những chiếc ngọc trâm trên đầu của từ hỷ phượng, nhẹ chải mái tóc mây óng ả cho nàng. Trong lòng rất thắc mắc, nghĩ bụng. Thánh giáo chủ xưa nay không ưa trang điểm, chẳng lẽ ngoài kia có quý khách tới thăm chăng? Nghĩ đoạn, y thị lén đưa mắt liếc trộm từ hỷ phượng, chỉ thấy thánh giáo chủ ngồi yên, ngắm nghía sắc diện của mình trong gương. Mặt mày tươi tỉnh dường như gặp chuyện gì Mừng vũ hạn vậy Tỷ nữ nọ trải tóc cho tư hỷ phượng xong liền đứng sang bên trở sai khiến Tư hỷ phượng ngắm nghĩa trước gương Hết sang trái lại sang phải Dường như cảm thấy mình có sắc đẹp trời sinh Ai nom thấy cũng phải đem lòng quyến luyến đắm say Hồi lâu nàng mới quay đầu lại Hỏi bọn tiểu tỷ Thôi các người ra đi Không cần phải chờ trực nữa Bọn tiểu tỷ, tỷ nữ như được đại xá Vội dập đầu lui ra Tư Hỷ Phượng ủe ỏi đứng dậy ra khỏi hương khuê. Trận có người vội vã từ mé đông đi tới. Người nọ toạt thoạt tới Tư Hỷ Phượng đã vội đứng giả sang bên cung kính nói. Thuộc hạ lục thiềm thư bàng quân tham kiến giáo chủ. Tư Hỷ Phượng lại dừng chân lại nói. Có việc gì? Lục thiềm thư bàng quân đắp. Hôm qua mới chuyển về hơn 10 vị thực hồn cổ. Không biết nên phân phối ra sao. Xin thánh giáo chủ bắt chỉ thị. Tư Hỷ Phượng đắp làm đại trưởng lão cái bang võ công ở mức tối cao, hãy phái họ hiệp trợ hộ giáo, còn những người khác bồn tọa sẽ có cách sử dụng riêng. Lục thiềm thư bằng quân khẽ đáp dạ nhưng y lại cung kính tiếp. Khai bẩm thánh giáo chủ, đông doanh thông tiên hiệu có gửi thư hòa tốc tới, xin thánh giáo chủ qua mắt. Đoạn gã dâng một bức thư bằng hai tay lên, từ hỉ phượng xem qua, môi đào hơi mất máy, rồi nhanh nhẹn bỏ vào trong tay áo nói: ta biết rồi. Nàng đã định rời gót đi tiếp Lục thiềm thử bản quân hơi do dự Rồi gượng cười cung kính nói Khai bầm thanh giáo chủ Sứ giả đưa thư nói Thông tin hiệu đã đoán được rằng Ngày đó liếc tổn trung thể nào cũng tới Mấy ngày gần đây Liếc tổn trung thể nào cũng tới nơi Xin thanh giáo chủ hãy nghĩ cách đối phó Theo họ thì võ công của hắn rất cao cường Hành tung xuất quần quỷ mặt Tư hỷ phượng nghe nói Bỗng xích ngược đôi mày liễu Mặt xa sầm trừng mắt Nhìm lục thiềm thử Lục Tiềm Thư bàng quân khiếp hãi vội cúi xuống đất không dám ngẩng lên. Tư Hỷ Phượng gần giọng nói tiếp: Thông Thiên Hiệu còn nói gì nữa? Bàng quân ấp ống đáp: Vị ấy hỏi đã phát hiện được tung tích của Liễu Tồn Trung chưa? Tư Hỷ Phượng lạnh lùng nói: Sao Thông Thiên Hiệu lại đa tâm như vậy? Nếu y không yên lòng thì cứ bảo y đích thân tới đây. Lục Tiềm Thư bàng quân vội đáp dạ dạ bụng ít bảo thầm: Không hiểu sao thanh giáo chủ lại bỗng dưng nóng nảy như vậy. Tái hẳn với lúc thường rất ôn hòa sáng suốt. Y có nghe nói trong thiết môn trận có giam giữ một nhân vật trung nguyên muốn định hỏi xem là ai thấy thánh giáo chủ không vui Y chẳng dám quấy nhiễu đành nút sửa thắc mắc ấy xuống bụng Tư hỷ phượng lạnh lùng nói còn chuyện gì nữa không bàng quân đáp thưa không còn việc gì nữa thuộc hạ xin cáo lui đoạn y không mình đứng sát sang bên Tư hỷ phượng thùng thẳng đi được hai bước bỗng quay đầu lại nói chắc người cũng đã biết người bị giam trong thiết môn trận là ai rồi Thật ra, lục thiềm thư bàng quân mới từ Tương Châu về chưa biết rõ chuyện gì. Nghe giáo chủ nói như vậy, gã chỉ biết gật đầu đáp giả. Tư Hỷ Phượng hỏi, Vậy tên thứ giả truyền tin cho Đông Doanh có biết không? Bàng quân đáp, Y không hỏi tới vấn đề này, chắc Y chưa biết đâu. Tư Hỷ Phượng lấy làm mát ý nói, Chuyện ở nơi đây, tốt hơn hết, đừng nên cho bên Đông Doanh hay biết. Bàng quân đáp, Dạ, Dường như Tư Hỷ Phượng còn định dặn bạo gì nữa, nhưng nàng ta lại do dự dày lát lại thôi, huyền truyền bước về phía thông đạo. Nàng ta vốn định đi tới hội nghị sảnh, không hiểu vì sao, trong đầu óc chỉ luôn nghĩ đến thiết môn trận, bất giác chân lại thả bước tới nơi đó, ghé mắt nhìn vào lỗ hồng, thấy trong đó đã đặt sẵn cái khai đựng thiên niên hạ thủ ô, nâu với yến tuyết khói bốc lên nghỉ ngút. Loại thực phẩm này ngay cả đến Tư Hỷ Phượng cũng không được dùng thường, trong một năm khó thưởng thức một lần Vì thiên niên hạ thủ ô với loại cổ yến tuyết ở đông đảo này rất là hiếm có. Miêu truyền ở đông danh vì muốn lấy lòng nàng đã phải tốn không biết bao nhiêu vật lực mới thu hoạch được. Nghe nói hai loại thực phẩm này hiệu dụng vô cùng sau khi ăn vào không những sẽ sống lâu trường thọ mà còn tăng thêm được đến 10 năm công lực. Xem tình hình này thì món ăn vừa được làm xong nên liễu tổn trung trước kịp ăn, đang ngẩn đầu ngấm nghĩ. Tư hỷ phượng chăm chú ngắm nghĩa liễu tổn trung một hồi Trong lòng cảm thấy ấm áp khôn tả. Bỗng ánh mắt của liễu tổn trung Ngẫu nhiên quét nhìn về phía lỗ hồng Phát hiện từ hỷ phượng đang ngắm nhìn mình say mê Không hiểu sao liễu tổn trung lại cảm thấy chán ghét đối phương vô cùng Chàng ngoảnh đầu đi nơi khác không thèm nhìn lại Từ hỷ phượng có bao giờ lại bị người ta lách đảm với mình như vậy Nàng nghiến chặt răng Đình thoát mạ chàng mấy câu Nhưng cuối cùng vẫn cố nhẫn nhìn dịu dàng hỏi Sao đại hiệp không ăn? Đây là một loại thực phẩm bổ dưỡng quý giá rất là hữu ích. Liễu tổn trùng lạnh lùng đắp. Ta không bị mắc khớm người đâu, có quỷ mới biết ngươi lén bỏ thuốc độc gì vào trong đó. Chỉ thấy từ hỷ phượng giận dữ người run lời bẩy, thái độ ủy khuất của nàng thật là đáng thương. Trông lại càng yêu kiểu giếm lệ. Khóe mắt của nàng long lanh ngấn, liễu tổn trung không thèm nhìn đối phương. Chắt tay sau lưng đi đi lại lại, có lúc ngẩn đầu lên để trầm tư. Tư hỷ phượng dầu dĩ dơ tay áo lụa lau nước mắt gượng cười nói Nếu thức muốn hại Đại Hiệp thì không cần phải đến dùng cách hạ độc nhưng lỗ hồng này đã đều đặt sẵn độc tiến Đại Hiệp chả đã sợ chả đã sớm trông thấy là gì Lướt tổn Trung không đáp vẫn tiếp tục đi lại giọng của tư hỷ phượng nghẹn ngào tiếp Ăn đi có lẽ Đại Hiệp đã đói lắm rồi để nguội lạnh không ngon đâu Lướt Tồn trùng vẫn quay lưng lại lạnh lùng tiếp Kể ta Mỗ là khiếu hóa từ không xứng Ăn những món bổ bán quá giá Từ hỷ phượng thấy liễu tổn trung nổi giận Không dám nói tiếp Chỉ đứng ngay người ra nhìn chàng dây lát Rồi nghiến răng bỏ đi luôn Thính sắc của liễu tổn trung rất bén nhảy Chàng biết ngay từ hỷ phượng đã cất bước đi liền quay đầu lại Chỉ thấy bóng dáng từ hỷ phượng thuyết tha Nhưng trông có phần tiểu tụy Khoảng thời gian một bữa cơm Lớt hồng trên vách được đẩy vào một chiếc bình Và phía bên kia có thiếu nữ nói lếu đại hiệp trong bình này đựng sữa, thanh giáo chủ sai tới đưa tới để đại hiệp dùng. lếu tồn trung thùng thảng đáp, biết rồi. nước tỷ nọ cũng kính vái chào rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó. như thế lại được một ngày. lếu tồn trung bị giam giữ ở trong đó, không sao nghĩ cách thoát thân được, chàng nóng ruột nghĩ bụng, chắc anh tự ở nhà rất nóng lòng trông chờ trông chờ ta trở về. phía lỗ hồng vẫn đưa vật thực tới đều đều chàng định không ăn nhưng vì quá đói quá khát đành phải ăn chút ít chàng không thấy bóng dáng của từ hỉ phượng đâu cả liền nghĩ thầm y thị không tới càng tốt mình càng đỡ bị quấy nhiễu phiền phức bỗng từ xa có tiếng chân người bước tới vội một giọng nói già cả vang lên bắt được điều từ ấy trung nguyên võ lâm sẽ mất đi một nhân vật trọng yếu càng dễ bị phá tan này bạn quân lão hướng có đích mắt trông thấy hắn không liếu tổn trung nghe giọng nói hùng mạnh của ông già nọ liền thất kinh nghĩ bụng sao lão cũng tới đây Dạ này, lại nghe có tiếng cười đắp. Tôn Kha Ba tiền bối chẳng nhé bàn quân này lại dám nói bậy nói bà trước mặt lão nhân ra. Đây là thánh giáo chủ đích miệng nói cho tiểu bối nghe. Tôn Kha Ba hỏi, nếu vậy sao không thấy Tư Hỷ Phượng tuyên bố? Tiếp đó là giọng nói của một người trẻ tuổi mà Liễu tuấn Trung đã nhận ra ngay. Đó là các đà tố, đại đệ tử của Tôn Kha Ba. Gã hỏi, Tư Hỷ Phượng đi đâu rồi? Bàng quân đắp. Thanh giáo chủ có việc phải tới luyện cổ phòng chỉ trong sớm tối rồi sẽ trở về. Trước chân của mọi người dừng lại cách đó không xa. Kha ba hỏi, người chưa gặp cổ đặt lạt ư? Sao vẫn chưa tìm thấy nó? Cắt đặt tố đắp. Sư phụ còn hỏi đến tên đó làm gì? Hiện tại hắn là phản đồ của Thanh Hải lập bộ tự. Giày lát sau lại nghe thấy một giọng nói của người trẻ tuổi khác xen lời. Đại sư Huynh bảo cổ sư đệ mê say nước đệ tử của vô trần yêu đạo vì lập trường của chúng ta bất đồng cô sư đệ bởi sợ sư phụ lão nhân gia của tách mới không dám quay trở lại. Liễu tồn trung đã nhận ra ngay người này là Sài Đạt Mộc nhị đệ tử của Tôn Kha Ba. Tất cả đã động thủ với mình. cô Đạt Lạt là đệ tử của Tôn Kha Ba. Người này rất có chính nghĩa. Ngày nọ lúc mình đại náo Bắc Cố Sơn cũng nhờ y hạ thủ lưu tình. Bằng không mình đã phải phơi thây trên Bắc Cố Sơn hồi đó. xài Đạt mục thì không tả không chính chẳng có lập trường. Đáng sợ nhất là tên Cát Đà Tố. Thông hiểm ác độc còn hơn cả sư phụ gã là khác. Chàng nghe thấy cắt đạt tố cười hắc hắc nói. Sư đệ đừng có, bị, đừng có để cho tên cổ đạt lạt đánh lừa. Theo mẫu biết cổ đạt lạt đang ngấm ngầm cấu kết với liễu tổn trung, tiết lộ bí mật của sư chúng ta. Sư đệ bảo hành động ấy của y không phải là phản đồ ư? Tốt khả ba ngạc nhiên hỏi. Tên súc sinh ấy dám thế? Sao ngươi biết được? cắt đạt tố cười hăng hắc. Đệ tử biết chuyện này đã lâu, nhưng sợ sư phụ lão nhân ra đau lòng, cho nên đệ tử không dám thừa lại. Tôn Kha Ba tức giận cực độ, gần giọng nói. Người mau nói đi, nói đi, có chứng cứ phản đồ của nó ở đâu? Các đà tố đáp. Chuyện này do Dương Cửu Nguyên, đệ tử của vô trần yêu đào nói. Chắc sư phụ đã rõ, tên Dương Cửu Nguyên này cũng ngấm ngầm yêu trộm nhớ thẩm tố tố. Tôn Kha Ba nói. Phải, điều này thì ta biết. Các đà tố tiếp. Vì đệ tử điều tra tung tích phản đồ nên đã dùng tô tố, tố làm mồi, nhận lời sẽ đem tô tố, tố từ tách cổ đà lạt về cho gã, với điều kiện hắn phải ngấm ngầm làm tay sai cho Đông Doanh. Dân dụ vô trần lọt bẫy, sát hại bằng lão, sát hại lão bằng độc dược. Chắc những việc này sư phụ cũng đã rõ. Tôn Kha Ba đáp: Đúng, chuyện này ta biết rồi. Các đà tố lại nói: đúng vào thời kỳ đó, bất cứ điều gì Dương Cử Nguyên cũng đều thổ lộ với đệ tử hết. Vì vậy đệ tử mới biết tên phản đồ cổ Đạt Lạt Ngấm ngầm câu kết với liễu tổn trung Bằng không với thân thủ xuất phạm của sư phụ Sao lại không thể bắt được tên liễu tổn trung <cười> Nếu không bị nội gián thông lưng với kẻ địch Đừng nói một tên liễu tổn trung Dù cho một trăm trên Một trăm tên liễu tổn trung Cũng không thoát khỏi tay sư phụ Võ công của sư phụ phải nói là đệ nhất thiên hạ Không đúng như vậy hay sao Tôn Kha Ba gật gù đắp Phải phải không sai Ngừng dây lát Tôn Kha Ba dường như tỉnh ngộ, lầm nói. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Các đà tố hỏi Sư phụ hiểu rõ cái gì? Tôn Kha Ba đáp Lần trước mất con ngọc mã của miêu truyền Ở trong bửu bối phòng Sau lại phát hiện xác của dương cử nguyên cảnh đó Bây giờ sư phụ mới hiểu được nguyên do Các đà tố nói Xin sư phụ cho đệ tử biết để được rõ hơn Tôn Kha Ba đáp Tên dương cử nguyên muốn phản hại lại ngươi, Rồi bị ngươi đánh chết phải không? Các đà tố đáp Đúng vậy nếu không đánh chết hắn Hắn sẽ có những hành động bất lợi cho chúng ta cho nên đệ tử đã dùng vu viên công đánh hắn rơi xuống hoa viên. tôn kha ba nói theo tình lý mà nói, đáng lẽ thi thể của dương Cử nguyên phải nằm trong vườn hoa mới đúng. nhưng vì sao lại ở trong bửu bối phòng? còn một điểm nữa, lúc đầu phát giác mất một con ngựa ô ngọc mã, không rõ kẻ lấy trộm với mục đích gì. sau mới biết là liễu tổn trung đã giả trang làm đặc sứ của đông danh, cầm ngọc mã mật thư tiến vào tổng đàn cái bang cứu thoát thi hiền với hoàng diện phong cái. từ những sự kiện đó, việc trộm ngọc mã Với tử thi dương cử nguyên Nhiều phần tên do một tay tên xúc sánh Cổ Đạt Lạt làm ra Người bảo nó cấu kết với liễu tổn trụ Thật không sai chút nào Cát Đạt Tố nói Đệ tử vốn rất thương mến Cổ Đạt Lạt nên khi biết ý tạo phản Đệ tử vẫn che giấu không tố cáo Hy vọng y sẽ hối cải Đệ tử thật không nhấn tâm Thấy đồng môn thủ túc tương tàn Tôn Kha Ba thờ dài nói Sư phụ đã nhìn lầm Cứ tưởng nó thật tha trung hậu Chẳng ngờ nó lại không còn chút nhân tính nào như vậy bây giờ nghĩ lại, con người, con mới là người có phẩm đức đáng tin cậy nhất đó. lướt tần trung ghé sát tai, thấy rất rõ ràng, chàng nhận thấy tên cát đà tố này âm hiểm đáng sợ. con ngọc mã là do tam thủ thần thâu giàn láo nhị ăn trộm, thi thể dương Cử nguyên cũng là do gã phóng vào trong bửu bối phòng đêm. vừa may gặp hoàn ngột nhã, nàng ta không biết nguyên do gì mà không muốn gây thủ địch với nhân sĩ võ lâm trung nguyên, nên ngầm giúp đỡ giàn láo nhị, chỉ gã vào trong bửu bối phòng ẩn trốn như vậy mà láo nhị may mắn phát hiện chỗ cất dấu ngọc mã. Việc này rằng láo nhị đã thuật lại rõ ràng cho liếc tổn trung nghe. Cho nên cái chết của dương cửa nguyên, chàng biết rất là rõ ràng, không hề liên quan gì tới cổ đạt lạt. Xem tình hình này, các đà tố đã cố ý vụ oan giá hỏa, tựa hồ như y quyết tâm dồn cổ đạt lạt vào chỗ chết mà thôi. Không rõ đây nguyên do vì sao. sai đạt mục đứng cạnh đó, thấy ngôn ngữ của đại sư Huynh luôn dồn cổ đạt lạt vào tử địa, rất kinh hoàng nói theo sự áp hiểu của đệ tử, thì thi thể của dương cửu nguyên không phải là do cổ đạt là sư đệ đem đi đâu. Các đặt tố nghe nói liền trừng mắt hừ nhạt một tiếng. tôn kha ba hỏi vì sao người biết được điều đó? sai đặt mộc đắp. tối hôm đại sư huynh cùng dương cửu nguyên giao đấu ở bữa bối phòng trên cắt đại cắt lâu, cổ đặt là sư đệ không có mặt tại đông danh. như vậy làm sao y đem thi thể của dương cửu nguyên đi được? tôn kha ba nói dương cửu nguyên bị trúng một trường ngã từ trên lan can xuống hoa viên. Ai dám đoán chắc lúc cổ đặt lạt trở về không phát hiện y mà đem y đào tàu. Sai đặt một nói lý luận này không thể đứng vững được. Tôn Kha Ba nói sao lại không thể đứng vững? Sai đặt mục đáp. Bấy giờ đại sư huynh nhảy theo xuống lầu tìm kiếm ngay, lục soát tất cả các khu vườn hoa mà đã mất tung tích thi thể của Dương Cửu Nguyên rồi. Tôn Kha Ba nói Cát Đạt Tố có thật là còn đã lục soát khắp vườn hoa mà không phát hiện ra được Dương Cửu Nguyên chăng? Cát Đạt Tố chớp mắt liên lệ ở đáp. Còn không lục xuất mà chỉ xếp bọn quân sĩ Tuần Sơn đi tìm kiếm mà thôi. Nhưng tên đó chỉ toàn là đồ vô dụng. Người ta ẩn trốn kín kín thì làm sao mà kiếm được. Sai Đạt Mộc nói. Thế sau Đại sư Huynh không đích thân tra xét lục xuất? Các đạt tố hẩm hực đắp. Người biết gì? Bây giờ ta chỉ tưởng Dương Cử Nguyên bị trúng một trường ấy ắt khó sống. Có tìm hay không cũng thế thôi. Cho nên mới không đích thân tra xét. Ta nghĩ quả không sai. Dương Cử Nguyên bị trúng trường ấy chả tối mạng là gì. Sai Đạt Mộc gãi đầu gãi tai, không biết nói sao. Lục Tiềm Thư, Bàng Quân nãy giờ đứng cạnh đó họ lặng lẽ thở dài nói: hey, biết người mà chẳng biết lòng, không ngờ lệnh độ lệch cả gan phản lại sư môn như vậy. Sai Đạt Mộc nói: Chưa chắc đã đúng, cổ đạt là sư đệ quyết không phải là hạng người ấy. Không tin thì cứ hỏi thông tin hiểu sư ra, đã từng nhận định cổ đạt làng là người rất trung thực. Các Đạt Tố cười nhạt nói: sư đệ. Thông Thiên Hiểu không phải là thần Tiên Thì làm sao hiểu được tâm sự của cổ Đạt Lạt Nếu việc gì Thông Thiên Hiểu cũng đoán đúng Thì Đã không bị nếm mùi thất bại rồi Bàng quân hỏi Thông Thiên Hiểu bị thất bại bao giờ Các đà tố cười hăng hắc nói Bắc Cổ Sơn giam giữ liễu tồn trúc không đổi Làm tử thương nhiều nhân mã Chuyện ấy trên giang hồ ai ai cũng biết rõ Hành thích tân khí tật Cùng Ngụy Thắng lại bị người cao hơn một thức Cho nên chẳng đạt được kết quả Lại còn tổn hại một số cao thủ giam cầm hoàng diền Phong cái lại bị liếc tổn trung dùng kế cứu thoát tiền bối xem như thế không gọi là thất bại thì là gì sai đặt một nói đó là người tính không bằng trời tính hỗn hộ đối phương cũng có kẻ sĩ mưu trí làm sao quy hết trách nhiệm vào thông tin hiểu suy ra nếu thông tin hiểu thông không cơ trí hơn người một cái bang có căn cơ quy mô như vậy mà thông tin hiểu suy ra không phí một binh một tốt cũng nắm trọn, dù tôn ngô phục sinh cũng chỉ đến thế mà thôi tôn kha ba nói tôi không nên tranh biện nữa để gặp lại cổ Đạt lạt sư phụ sẽ quyết định sau liễu tồn trung phục dưới góc tường nghe thầy trò tôn kha ba đối thoại chàng mới vỡ lẽ sửa dĩ cái băng tan rã cũng đều bởi mưu kế của thông thiên hiểu tôn kha ba nói Bàng quân lão hữu bảo đã bắt giữ được liễu tồn trung không biết hiện giờ hắn đang giam cầm ở đâu lục tiềm thư bàng quân đáp nghe thanh giáo chủ nói thì dường như đang vây hắn ở trong thiết môn trận ở đằng kia sau đó hót, tiếng chân mọi người dồn dập bước tới gần Tôn Kha Ba nói: Địa phương này sao gọi là Thiết Môn Trấn? Bàng Quân đáp: Xin mời lão sư cứ theo tài hạ lại đằng này sẽ rõ. Lếu Tồn Trung đứng nghe thấy tiếc bưng, tiếng bước chân bước sang góc phát lại nghe Bàng Quân nói: Đây là cửa đông, đầu đằng kia là cửa tây, nam, bắc là hai dãy vách đá dài đến mấy tầng, toàn thiết lập bằng đá đại lý, Trên đỉnh được chặn bằng nắp thép, bằng nắp thép đúc. Hai cửa đông tây đều được chế luyện bằng thép ròng rất dày. Dù có sức lực vạn cân, cũng đừng mong suy chuyển được một ly. Lão hữu không tin thì cứ thử xem. Tôn Kha Ba bước tới gần cửa sắt đỡ một trường đẩy lên. Ngấm ngầm vận kinh lực mạnh đẩy ra, nhưng không sao làm lái chuyển nổi. Lão hít một khẩu chân khí vận dụng 12 thành kinh lực, nhưng chẳng khác nào chuồn chuồn bốc cột đình. Lão cũng phải lắc đầu khen ngợi. Quả nhiên là thiết môn có khắc, kẻ nào bị giam giữ bên trong, dù có cánh cũng đừng có mong tẩu thoát. Ngừng lát tôn ba lại tiếp Lần này thì thông thiết hiểu đã đoan đo đúng rồi. À phải rồi, nghe người ta nói đông doanh đã mấy fan phái người tới hỏi đã bắt được liễu tồn trung chưa? Sao các người lại thoái thác? bảo liễu tồn trung chưa từng đến đây? Bàng quân đắp. tại hạ cũng vừa mới tương châu trở về, không rõ chi tiết bên trong. Theo thiền kiến của tại hạ, có lẽ thánh giáo chủ có điều gì đó bất mãn với đông doanh cũng nên. Tuấn Kha Ba lặng lẽ không nói năng gì, xài đặt mộc xét lời... Chắc thanh giáo chủ của các vị đã có an bài riêng Nên tạm thời không muốn đông doanh biết vội Lục thiềm thư bàng quân cười khan không đáp Các đà tố mắt lấp lánh nói Cửa sắt đóng kín mít Chẳng nhẽ nếu tồn trung không bị chết đói ư Bàng quân đáp Làm gì có chuyện đó Trên vách đá có làm sẵn cơ quan Có thể đẩy thực vật vào bên trong Các vị hãy lại đây xem Mọi người quanh qua mặt bên kia Bàng quân nói Cơ quan ấy đây Chỉ nghe tiếng máy chạy rè rè Một lỗ hồng từ từ hé to Các đà tố bóng ồ một tiếng nói Nơi đây đặt tên như thế này để làm gì? Bàng quân đáp Dùng để bánh, bắn chết địch nhân Các đà tố hỏi Bắn chết bằng cách nào? Chỉ nghe thấy tiếng rè rè Những lỗ hồng trên vách đá đã xuất hiện Bàng quân nói Hai bên vách đá này tổng cộng Có tất cả hơn 500 lỗ hồng Chúng tôi gọi là lỗ tiến Nhưng đầu mũi tên được tầm một thuốc độc đặc biệt Trừ phi thánh giáo chủ xuất thủ Ngoài ra không có cách gì chớ trị được Các đạt tố hỏi cơ quan phóng tiến đặt ở đâu? Bàng quân đáp Đây, chỉ cần dùng sức vặn chiếc vòng sắt kia là toàn bộ tên động sẽ rời khỏi dây màu bắn ra Sức đi của nó còn mạnh hơn người bắn 10 lần Lợi hại không thể tưởng tượng được Dù là thần tiên cũng khó bề tránh thoát Bây giờ, Liễu tổn trung ngồi xổm dưới vách đá Mắt nhìn ra ngoài lỗ hồng chợt phát hiện ánh mắt của các đạt tố Lấp lóe tia tàn độc, lòng lành bất định Chàng giật mình nghĩ bùng này đang nuôi ý nghĩ mờ ám gì đây? Nếu mi vào tay tạ ta thì đừng có mong sống yên thân. Chỉ thấy các đả tố chăm chú nhìn chiếc vòng sắt dày lắt, miệng điểm nụ cười hiểm độc, rồi ghé mắt nhìn vào lỗ hồng, thấy liễu tần trung ngồi dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi, gã lấy làm đắc ý cười Khanh khách kêu gọi. Này liễu tần trung, chúng ta cách biệt đã lâu, không hiểu ngọn gió nào thổi băng hấu tới đây vậy? Liễu tần trung thùng thẳng đáp: tự hỉ phượng mời mỗ tới. Các đà tố cười hăng hắc nói Từ hỷ phượng giáo chủ thật không biết điều chút nào Sao lại mời liễu đại hiệp ngồi vào trong chốt tối tâm này Liễu tồn trung cười đắp Từ hỷ phượng rất hiểu ý mỗ Nàng ta biết mỗ thích ăn thịt con cháu loài rùa Nên hôm nay mới đem mấy con rùa đen tới để mỗ chọn lựa Các đà tố ngạc nhiên hỏi lại Bằng hữu nói sao Liễu tồn trung cười đắp Các hạ đâu có đứt mà không nghe rõ Mỗ bảo hôm nay từ hỷ phượng đem đến mấy con rùa đen tới để cho chọn ăn. Các đà tố ánh mắt lam quang chỉ tay quát lớn. Bằng hữu bảo ta là rùa đen có phải không? Liễu tồn trung cười đáp. Bằng, bằng, bảo bằng hữu là ô quy còn tốt. Thật ra bằng hữu chỉ xứng là con cháu của rùa đen mà thôi. Các đà tố tức giận đến gân xanh, cười nham hiểm nói. Liễu tồn trung, đây là bằng hữu tự tìm cái chết, không thể trách ta được đâu. Liễu tồn trung cười ha hả đáp. Hửm. <cười> chúng ta mỗi người có một con đường hướng riêng, Mỗ trách bằng hữu sao được? Các Đà Tố cười gằn, người muốn được như thế cũng không phải là chuyện dễ đâu. Người hãy xem đây là cái gì? Gã chỉ vào những mũi độc tiến ở trên lỗ hồng, lỗ tổn trung bình tĩnh thấp. Mỗ đã sớm trông thấy rồi, vật dụng ấy dùng để làm thịt cháu chắt ruột đen. Các Đà Tố mặt mũi tái xanh hậm hực nói: hay lắm, người hãy mở to mắt ra mà xem những mũi tên độc này làm thịt ai và ai là con cháu rủa đen. Dứt lời gã quay lại tiến tới cạnh trước vòng sắt Dơ tay ra đỉnh kéo Sai đạt mộc đã vội tiến tới nắm lấy khỉu tay các đạt tố can gián Sự huynh trở nên lỗ mắng Người này là của tư hỷ phượng bắt Chúng ta cần phải chờ đợi sự quyết định của tư hỷ phượng Các đạt tố quát bảo bố tay ra Nếu tồn trụng là kẻ thù nghịch của chúng ta Thì cũng là kẻ thù địch của tư hỷ phượng Mỗ tiêu diệt cường địch thay nàng ta Nàng ta cảm ơn mỗ không kịp nữa là khác Sai đạt mộc quát Liếu tồn trung tuy là kẻ địch của chúng ta Nhưng chúng ta là khách Tư Hỷ Phượng là chủ Chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của Tư Hỷ Phượng Phải đợi nàng về làm chủ vụ này là hơn Tôn Kha Ba nói Điều này điều này, Các đặt tố ngắt lời Sư phụ đừng có nghe sư đệ nói vậy Một ngày buông tha địch mang hối hận suốt đời Đợi Tư Hỷ Phượng trở về Chỉ e đêm dài lắm mộng. Liếu tồn trung nghe thầy trò lý luận Dường như tính mệnh của mình đã nằm tròn trong tay chúng Bất giác cười há hà và nói <cười> Cháu chất rùa đen người mù mắt rồi Cứ thử động thủ đi Sẽ biết ai thịt anh ấy Các đạt tố giận dữ cực độ Khỉu tay hữu trầm xuống Chân trái bước lên nửa bước Tài trường đầy... từ dưới đẩy lên Hất mạnh cổ tay xài đạt mộc quát bảo Bước tay Xài đạt mộc không kịp phòng bị Lào đảo lướt về phía sau hai bước Các đạt tố nghiêng người Giơ tay nằm lấy vòng sắt mà cao xuống Trong khoảnh khắc Chỉ thấy những lỗ hổng trên vách Bắn ra ảo ảo như châu chấu Thanh thế kinh người. Xài đặt mộng chỉ kịp kêu lên một tiếng sư huynh. Mắt đã thấy những mũi độc tiễn trên lỗ hỏng. chỉ thoáng cái đã bắn ra sạch. Bất giác buột miệng thoát sắc. Các đạt tố cười khanh khách nói. Chúng ta thầy từ hỷ phượng làm thịt một con cháu rùa đen làm tiệc khánh hạ. Sư địa hãy tới xem trên người của liếc tổn trung thùng bao nhiêu chỗ. Xài đặt mộng vẻ bất nhẫn nói. Bất tất phải xem nữa. Liếc tổn trung ẩn núp né tránh sao thoát được. Các đạt sự để không muốn nhìn thì để mỗi nhìn vậy gã ghé sát vào lỗ hổng tìm kiếm thi thể của lếu tồn trung chỉ thấy trên mặt đất đầy tên độc có những mũi sức đi quá mạnh cắm vào vào vách đá bên kia lếu tồn trung nằm phục dưới đất bất động trên người cắm đầy tên ngang dọc các đả tố nhếch mép cười nhâm hiểm đang định mở miệng nói bỗng thấy lếu tồn trung cất tiếng rú dài thân hình đột nhiên bắn lên trên cao chỉ nghe về một tiếng bạch quang loa lên nhanh như điện chớp bay thẳng về phía lỗ hổng Mọi người chỉ nghe thấy cát Đà Tố rú lên, ngã ngửa về phía sau. Sự đột biến ấy khiến cho những người có mặt tại đó bàng hoàng ngơ ngác, như trong cơn mộng, vội tiến lại đỡ cát Đà Tố dậy. Chỉ thấy một mũi tên độc cắm vào mắt bên trái của cát Đà Tố, xuyên qua mang tai. Máu đen ở khóe mắt tuôn ra không ngớt, nửa bên mặt lập tức biến thành đen sạm hôn mê bất tỉnh. Tôn Kha Ba thất kinh, lạnh toát cả mình mày, vội giơ tay ra nhổ mũi tên, kéo theo con người ra bên ngoài. Sài Đạt Mộc run giọng hỏi, sao sao lại có chuyện này? Tôn Kha Ba cười nhạt nói, giỏi lắm, giỏi lắm, nếu tổn trung ngươi giỏi lắm. <cười> Lão tức giận đến không sao nói tiếp được, lục thiềm thư thấy xảy ra tai họa trong lòng hoang mang vô cùng. Tuy mọi người đều sinh sống ở trên đường mũi kiếm, tử thương là chuyện thường tình. Nhưng thầy trò Tôn Kha Ba là do y dẫn tới xem xét liễu tổn trung, nên vô hình trung y đã gánh một phần trách nhiệm hơn nữa tư Hỷ phượng đã từng biểu lộ cho y rõ việc bắt giữ liễu tổn trung không cần phải tiết lộ cho nhân vật của đông doanh hay biết nay mình đã làm trái ý giáo chủ lại còn xảy ra chuyện không may nên nhất thời y đứng thử người ra như tượng gỗ tôn ca ba dù sao cũng là người có kiến thức rộng đầy kinh nghiệm vừa thấy nửa bên mặt cắt đạt tố đen sạm liền nói Bàng quân lão hưu có thuốc giải đấy không Bàng quân khua tay lắc đầu đáp tài hạ vừa nói rồi chỉ có một mình giáo chủ mới có thể giải được chất độc trên những mũi tê này Tôn Kha Ba hoàng hốt lo âu Từ hỷ phượng tới luyện cổ phòng chết trở về Bây giờ biết làm sao đây Phải mau cho người đi mời nàng ta về mới được Bàng quân rầu dĩ đáp Vô ích từ đây tới luyện cổ phòng Lượt đi lượt về nhanh nhất Cũng phải mất tới 3 giờ đồng hồ Kẻ bị trúng độc tiến không thể sống sót được trên 2 giờ Tôn Kha Ba chân tay cuống quýt Hóc tấp hỏi Vậy phải làm thế nào bây giờ Mọi người đang không biết giải quyết ra sao Bỗng nghe thấy có người báo cáo Thánh giáo chủ trở về chỉ thấy từ hỷ phượng bước đi uyển chuyển thùng thẳng từ thông đạo bước tới tôn kha ba cả mình giơ tay lên vuốt trán và nói trời xanh có mắt cát nhị đã gặp cứu tinh rồi lão già bước tiến lên nghênh tiếp từ hỷ phượng thấy thầy trò tôn kha ba hội họp với lục thiềm Thử bằng quân tại nơi đó mắt ai nấy đều lộ vẻ lo âu ngạc nhiên vô cùng đang định cất tiếng nói tôn kha ba đã chắp tay tươi cười nói thánh giáo chủ mạnh rồi lão Phu thành tâm chiêm bái sai đạt mộc cũng vội tiến lên bái kiến Tư Hỷ Phượng hỏi lão tiền bối ra Lâm tệ xã không biết có việc gì. Tôn Kha Ba đáp không giấu gì thánh giáo chủ vì lão phu được biết thánh giáo chủ mới bắt được liễu tổn trung nên quá cao hứng đã vội vã tới đây xem. Xin giáo chủ, Xin giáo chủ thứ cho tội mà muội. Tư Hỷ Phượng ngạc nhiên hỏi sao lão tiền bối biết bồn giáo chủ mới bắt được liễu tổn trung. Nàng đưa mắt quét nhìn lục thiềm thư thất kinh thầm nhìn sang Tôn Kha Ba nói. Lão tuyên bối, vì sao lại biết thánh giáo chủ của chúng tôi bắt được liễu tổn trung? Tôn Kha Ba thấy thần sắc của bàng quân liền hội ý ngay đắp. Đây, đây là thông tin hiểu cho biết. Tư hỷ phượng hư nhàn một tiếng, nhìn kỹ thần thái của mọi người, mặt lộ vẻ không vui. Tôn Kha Ba gượng cười tiếp. Lão Phu vì con nóng này, không chờ sự đồng ý của thánh giáo chủ đã tùy tiện tới xem xét liễu tổn trung. Không ngờ tiểu đồ các đà tố đã nhớ chạm phải chiếc vòng sắt. Lão chưa nói dứt từ hỉ phượng đã giật mình kinh ngạc hỏi sao đột tiến đều bắn cả vào trong thiết môn trận có phải không nàng không lý gì tới mọi người vội dào bước tiến lên phát hiện các đà tố nằm mê man dưới đất cũng chẳng có thì giờ han hỏi vội cúi người xuống lỗ hổng nhìn vào thấy liễu tồn trung vẫn bình yên như thường ngồi dựa vào vách đá mắt nhắm dưỡng thần trong thái độ rất là nhàn nhã bất giác nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng như vừa rút được gánh nặng ngàn cân bây giờ bọn tôn kha ba đã theo tới nơi Tư hỷ phượng liền quay đầu hỏi Vị này là lệnh đâu Sao lại thọ thương như vậy Lục tiềm thư bàng quân Vội kể sơ lược chuyện xảy ra Tôn Kha ba tiếp Thánh giáo chủ Tiểu đồ vô tri trúc phải ám toán của lễ tổn trung Mong thánh giáo chủ nề mặt lão phu Cứu mạng sống cho nó một phen. Tư hỷ phượng đắp Bồn giáo chủ luôn có sẵn thuốc giải ở đây Sinh mệnh tuy được bảo tồn Nhưng con người bên trái đã bị nhổ ra Con mắt đó coi như coi như đã bị hủy hoại Đoạn nàng quay lại hỏi, người này trúng độc tiến bao lâu rồi? Lục thiềm thư bàn quân đắp, chưa tới một giờ đồng hồ. Tư hỷ phượng gật đầu, thò tay vào trong người, móc ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp, mở một ít bột vào trong khóe mắt của cát đà tố. Chỉ thấy làn hắc khí trên gương mặt các đà tố tan dần, hồ hấp cũng điều hòa hơn trước. Tư hỷ phượng nói, hãy đưa gã ấy vào trong phòng nghỉ ngơi, ít lâu sau sẽ tỉnh lại, và cầm lấy viên thanh độc đơn này. Khi bệnh nhân hồi tỉnh sẽ cho phục dụng Tôn khá ba cảm tạ tiếp nhận lấy viên thuốc Chỉ thấy từ hỷ phượng vỗ tay kêu đến bốp một tiếng Một tên quản gia chạy tới hỏi thầy giáo chủ có điều gì sai bằng từ hỷ phượng đắp Dẫn các vị đây vào trong phòng khách đời ta Xài đặt một bồng cắt đà tố Theo viên quản gia đi ngay Tôn khá ba nói Thanh giáo chủ Theo như lão phu nhận thấy Thì liễu tồn trung là một mối họa lớn cho chúng ta Hiện tại, những độc tuyến của thánh giáo chủ cũng không làm gì nổi hắn. Tư hỷ phượng đáp, bồn giáo chủ bắt liễu tổn trung là có chỗ dùng riêng, chưa được bồn giáo chủ đồng ý, không một ai có quyền được làm tổn hại y. Bàng quân, hãy đưa lão bối ra đại sảnh ngồi chơi, đợi các đà tố tỉnh dậy, hãy tiến họ về đông doanh ngay, chớ nơi nán lại ở đây lâu. Lục thiềm thử bàng quân vâng vâng giả giả, tôn kha ba rất cảm tức nhưng không phát tác, hâm hực theo bàng quân ra ngoài đại sảnh. Tư hỷ phượng tiến gần tới lỗ hồng nói Liễu đại hiệp vẫn an khang chứ Liễu tổn trung không hề ngủ Chỉ nhắm mắt thầm nghĩ cách thoát thân Chàng biết rõ tư hỷ phượng đã trở về Và còn nghe nàng bảo bắt mình là có dùng ý riêng Nhưng không biết đối phương định dùng vào việc gì Tuy nhiên chàng vẫn giả đò say ngủ nằm yên bất động Tư hỷ phượng nghĩ bụng Chàng dạ bộ ngủ không thèm lý tới ta Tưởng ta không biết hay sao <cười> Ta không tin người lại sắt đá mãi được ngừng dây lát nàng ta lại dịu dàng nói này liễu đại hiệp dùng cơm tối chứ bây giờ liễu tuẫn trung đã cảm thấy đói bụng nghe nói có cơm đưa tới bất giác mở mắt hé ra nhìn tư hỷ phượng cười khúc khích nói Thiếp cứ tưởng chàng ngủ thực thì ra là giả đò liễu tổn trung liếc nhìn ra ngoài lỗ hồng chỉ thấy tư hỷ phượng túm tím cười rất là tình tứ tư hỷ phượng dịu dàng hỏi vừa rồi các đại tố định giết chết đại hiệp có phải không sao đại hiệp lại có thể tránh thoát được Nàng ta dơ tay trò xuống mặt đất đầy tên độc. Liễu tổn trung cười nhạt đắp. Đừng nói là những tên độc tầm thường này. Dù là thiên quân vạn mã cũng chẳng dám, cũng chẳng làm gì nổi mỗ đâu. Tư hỷ phượng tới cười hỏi. Đại hiệp hãy cho tiền thiết biết. Đại hiệp đã tránh thoát những mũi tên độc ấy bằng cách nào? Liễu tổn trung đắp. Đừng có nhiều lời. Người muốn biết mỗ tranh né bằng cách nào. Thì cứ việc thử lại lần nữa xem sao. Tư hỷ phượng trổ môi đắp chẳng ngốc nghếch quá, việc này đâu phải là trò đùa. liễu tần trung đáp, người không thử thì thôi, đừng có làm phiền bố, cút ra đẳng khác đi. tôi hỷ phượng dịu dàng nói, thiếp không hiểu vì sao đại hiệp lại căm hận thiếp đến như vậy, chắc đại hiệp đã đói lắm rồi, để thiếp sai người đem tới cho đại hiệp dùng. liễu tần trung hừ nhạt, tôi hỷ phượng, người đừng có đóng kịch mèo khóc chuột nữa, người đã giam há múa ở đây và đã được thắng lợi thỏa mãn lắm rồi, người có bao nhiêu thủ đoạn đối phó thì cứ việc đem ra hết đi. Tư hỷ phượng thức giận, dậm chân, nghiến răng nói Người này thật không biết xấu tốt gì cả, được ta không lý tới người nữa Nàng ta quay người hầm hực rời khỏi lỗ hồng Liễu tổn trung đưa mắt nhìn theo chỉ thấy phía sau lưng yếu điệu của tư hỷ phượng biến mất sau khúc quanh co của thông đạo Bây giờ bốn phía thông đạo dần dần tối om. Liễu tổn trung chưa nghĩ được kế thoát thân Cha cũng bắt đầu xuất ruột Liễu tổn trung thấy bốn phía tối ôm trong lòng bỗng nghĩ tới rất nhiều sự việc chẳng hạn lần này tiến vào tổng sao huyệt bí mật của Từ hỷ phượng, mục đích của chàng là nghiên cứu, làm sao để giải trừ thực hồn cổ, cứu thoát các nhân sĩ chính nghĩa của võ lâm đồng thời tra xét xem bang chủ lão nhân gia bị giam giữ ở nơi nào cho nên chàng rất nóng lòng giải quyết những việc tên thứ đến là chàng lo lắng cho sự an nguy của Hà Ngọc Trì không rõ lão sư ca Hoàng Diện Phong Cái đã gặp được nàng ta chưa ca tính của Liễu tồn trung rất là kiên cường càng gặp nhiều chuyện khó khăn là càng làm kích động tinh thần phấn chấn của nàng. cho nên tuy bị giam giữ trong thiết môn trận suốt hai ngày, chàng vẫn không ngớt suy tính kế khách thoát thân. chàng vốn có thể giả bộ khuất phục từ Hỷ Phượng để nàng tan nới tay, chàng sẽ thoát thân một cách dễ dàng. nhưng chàng không chịu làm vậy. nếu như thế sẽ làm tổn hại tới bản sắc anh hùng của chàng, làm trò cười cho giang hồ đàm tiếu. vì vậy chàng kiên quyết cự tuyệt sự phù dụ của Từ Hỷ Phượng. Lớp tổn trung ngước nhìn xung quanh dây lát, đoạn dựa lưng vào góc tường đà tọa vận công. Giữa lúc thần trí của chàng đang phiêu lãng, bỗng nghe thấy những tiếng lách cách nho nhỏ, liền mở mắt ra nhìn. Liền thấy một chiếc khai sắt đang chuyển động qua lỗ hồng, biết ngay có người đem cơm tôi đến. Trên khai sắt có hai cái đĩa, một tô cơm, ngoài ra còn có một chiếc khai nhỏ đựng đẩy cơm. Lớp tổn trung không để ý tới vội, vẫn đà tọa vận công, chợt nghe thấy bên ngoài lỗ hồng có người khẽ ho khan. Liễu Tồn Trung ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đôi mắt bên ngoài lỗ hồng nhìn chàng hấp hấy. Đoạn người nọ giơ tay ra chỉ xuống đáy khay sắt, rồi lặng lẽ bỏ đi. Liễu Tồn Trung rất lấy làm lạ, ngồi nhòm dậy, nhất chiếc khay sắt lên xem, liền phát hiện dưới khay có một mảnh giấy viết mấy chữ như sau: Trên ngưỡng cửa phía đông có một viên tròn chỉ bằng hạt đậu, nhưng đó là cơ quan để mở thiết môn trận. Lấy nó xuống có thể thoát thân ngay, hãy hành động nhanh lên. Liễu Tồn Trung Mừng rỡ vô cùng chợt nghĩ thầm. Dòng chữ này hiển nhận là nhân vật hiệp nghĩa viết ra. Nhưng võ lâm hiệp nghĩa đạo làm sao biết được ta bị giam giữ nơi đây? Làm sao biết được bí mật của thiết môn trận này? Chẳng nhẽ đây là quỷ kế của Tôn Kha Ba định báo thù cho các đà tố? Nghĩ tới đó, chàng bất giác bật cười bụng bào dạ tiếp. Hay là có một vị cao nhân nào sớm ẩn lánh quanh đây ngấm ngầm tương trở? Chàng lại nghĩ, cho dù là quỷ kế của Tôn Kha Ba cũng mặt, mình cứ cẩn thận một chút là xong Đoạn chàng không do dự khẽ tung mình lên trên ngạch cửa. Con đường hẻm ấy kiến trúc rất cao. Từ dưới đất nhìn lên ít ra cũng tới trên mười trường. Ngạch cửa cơ hồ sát nóc nhà, kiến tạo rất là kiên cố. Một người có thể ngủ ở trên đó được. Liễu tổn trung ngồi trên ngạch cửa tìm kiếm cái chốt đen. Bây giờ sắc trời đất tối sầm, rất khó trông rõ mọi vật. Trên ngạch cửa bụi bám nhện răng đầy, lại càng khó tìm kiếm thêm. Chàng nghĩ bụng trừ cách quét sạch bụi dọc nơi đây, bằng không thì đừng hỏng kiếm ra được cái chút. giữa lúc chàng đang thực hành ý định, bỗng nghe thấy tiếng đàng xa có tà áo phất phơ trong gió. liếu tồn trung là võ học đại hành gia, thính giác rất linh mẫn, chàng đã nhận ra ngay tiếng đầu tiên là các thủ võ lâm dùng khinh công thượng thừa lướt đi. bất giác giật mình, không dám ngừng lại trên ngưỡng cửa, vì chàng không rõ đối phương là ai. nếu là người rất từ hỉ phượng phải tới giám sát, hành vi của chàng sẽ lập tức bị phát giác ngay. Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống bên dưới Hai chân của chàng vừa chạm mặt đất Liền thấy trên lỗ hổng có đôi mắt ánh sáng màu lam chiếu vào Liếp tồn trung lách mình vào trong góc tường nghĩ bụng Chắc tên này định đưa đầu vào chỗ chết đây Chàng khách nhặt một mũi tên độc nằm yên bất động Đôi mắt lam quang quét nhìn vào trong lỗ hổng Từ phải sang trái rồi biến mất trần nghe thấy có người dùng ngư nhĩ khẽ hỏi Thế nào? Người khác đáp Rồi quá nhìn không rõ Người trước nói, dù sao y cũng ở trong đó, thôi mà, chúng ta cứ theo đúng kế hoạch mà tiến hành. Di nhiên, đem tới chưa? Đem tới rồi. Những câu sau nói rất khẽ, Liễu Tổn Trung phải vận nội công tâm pháp trong thiên nhân kinh giải để nghe tiếp. Thấy chúng nói như sau, hãy cẩn thận, trước hết bế hô hấp, móc kéo vòng sắt, rồi sau đó phóng vật nọ vào. Liễu Tổn Trung cười thầm, khẽ tung mình nhảy lên trên ngạch cửa, dùng quy tức đại pháp bế sự hô hấp. Chàng liền nghe thấy tiếng chân ron rén bước tới gần chiếc vòng sắt. Tiếp theo đó, trượt có những tiếng lách cách liên hồi. Những mũi tên động theo những lỗ hồng bắn túa vào như mưa bức. Lúc tồn Trung biết rõ, sau làn tên độc thể nào cũng đến lượt khí độc tuôn vào. Chàng bế vội hô hấp, nằm yên bất động. Bỗng nghe thấy từ hỷ phượng, thợ hồn hển chạy tới nơi, quát hỏi. Ai kéo vòng sắt vậy? Đoạn nàng tắc phóng tới gần lỗ hồng, đưa mắt nhìn kêu gọi. Lúc đại hiệp Nàng ta mới thốt được như trên Bỗng rú lên một tiếng ngã ngửa về phía sau Trong khoảnh khắc Bên ngoài đều có đuốc sáng choan Một đám người cao tới nơi Cực kỳ nhốn nháo Người thất thanh hỏi Nguy tai, thanh giáo chủ bị trúng độc rồi Tiếp theo có tiếng bước chân nhộn nhịp Mấy câu thanh âm ồn ào bàn tán Có người kêu ủa một tiếng nói Sao Tôn Kha Ba tiền bối cũng ở đây Tôn Kha Ba đáp Lão phụ nghe thấy tiếng kêu la của thanh giáo chủ Nên vội chạy tới đây xem sao chưa có tiếng lục thiềm thư bàn quân xen lời kinh công của lão tiền bối thiên hạ vô song nên đi sau mà lại tới thức có người hỏi Phó nguyên soái tới bao giờ vậy lục thiềm thư bằng quân đáp mẫu đi cùng với tôn kha ba tiền bối trong sự hỗn loạn có người hớn hở hô lớn cô sư tới chỉ nghe thấy thanh âm của một lão bà hỏi thánh giáo chủ trúng phải loại thuốc độc gì sao lại bị trúng độc hiện giờ người ở đâu thưa ở đây lếu tồn trung phục ở trên ngạch cửa nghe thấy rất là rõ ràng biết vừa rồi tôn kha ba với một tên nữa sau khi bắn tên độc liền phóng độc khí vào Từ hỷ phượng không biết gì lo ngại cho chàng bị trúng độc trong trận liền ghé miệng vào lỗ hổng kêu gọi vì vậy mới hít phải hơi độc mà ngất quỵ bây giờ người vẫn ồn ào hỗn loạn bà lão nọ sai các người khiến thánh giáo chủ trở về phòng cấp cứu lếu tồn trung nghĩ bụng lúc này bọn chúng đang bận rộn việc cứu chạy cho từ hỷ phượng tất nhiên lơ là phòng bị thật là cơ hội tốt để mình thoát thân chàng không do dự nhanh nhẹn phổi bụi liền có những tiếng kêu xè xè cánh cửa sắt tự động di chuyển sang bên liễu tuần trung cảm mừng nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đất như một mũi tên lao ra bên ngoài nơi đó không có người phòng thủ chàng thờ phòng nhẹ nhóm thấy trước mặt là một thông đạo trên trời linh tú tinh tú lấp lánh không rõ mấy giờ và là vào canh mấy liễu tuấn trung sợ anh tử nóng ruột đợi chờ chàng không chần chừ liền rảo bước tìm đường trở về lúc tới đầu thông đạo trong óc chàng bỗng lẻ lên một ý nghĩ từ hỷ phượng bị trúng độc nơi đây đã mất đi những nhân vật đầu não lúc này không nghĩ cách tìm kiếm băng chủ lão nhân gia rồi giải cứu các nhân vật võ lâm hiệp nghĩa đạo thì còn đợi thêm bao giờ nghĩ đoạn chàng liền ngừng chân lại chưa rõ phương hướng bỗng nghe thấy phía xa có tiếng của túy hòa thượng oang oang nói chúng vân đạo trưởng đừng có vẫn cẩn từ ra này chứ từ ra tới đây để tiếp ứng tiểu từ, từ liễu tồn trung đó Ôi trời, Hóa Duyên đạo hữu, sao lại hung dữ đến thế? <cười> Hôm nay từ ra tới đây để làm chuyện đứng đắn cơ mà. Chỉ nghe tiếng của Hóa Duyên đáp. Trước kia chúng ta là bằng hữu, bây giờ thì là kẻ địch. Túy Hòa Thượng cười hí hí nói. Ồ, có chuyện đấy ư, sao trước kia là bằng hữu, bây giờ lại không là bằng hữu. Bằng hữu hãy nói cho mỗ nghe xem. Thanh giáo chủ là chủ nhân của chúng ta, chúng ta chỉ biết tuân theo chủ nhân bắt giữ ngươi mà thôi. Túy Hòa Thượng nói, đúng lắm, đúng lắm. Từ ra nghĩ ra rồi, các người bị trúng phải chất cổ độc quỷ ấy. Ôi chà, vừa thôi chứ, các vị làm gì mà hung hăng quá như vậy? chợt có thanh âm của trình bất nhượng ở một nơi khác quát lớn. chặn lấy hắn, đừng có để hắn chạy thoát. Chúng ta sẽ khó ăn nói với thánh giáo chủ đó. Tiếp theo đó, thấy tiếng binh khí va chạm rồn ràng. túy hòa thượng dậm chân kêu la. Này này, các người là một nũ liên, đừng có trồng kẹo từ ra này nổi khùng đó. Xuân Vân Đạo Trưởng nói, đừng có nghe lời tên khủng này, mẫu không tin bốn chúng ta lại đi không đổi tên trọc ấy. Túy Hòa thượng dường như đất nổi giận quát lớn, này tiểu gia là tên trọc thì ngươi là đồ mũi trâu. <cười> tiểu tử, đây cũng đều là do ngươi mở ra cả. vô cực trường lão tháo mã, Tên lừa sói đầu bảo ai là tiểu tử vậy? Túy Hòa thượng cười hí hí đáp, tiểu gia đâu có thèm nói đến ngươi, đó là tiểu gia mắng lếu tồn trung đó chứ. vô cực hỏi, sao ngươi lại mắng lếu trung? Y không phải là bằng hữu của người ư. Túy hòa thượng đáp: Y là một tiểu tử chứ bằng hữu với ta cái gì? Nhưng Y là một tiểu tử tốt. Hóa duyên nói: Cái gì là tiểu tử? Vẫn tiểu tử tốt? Túy hòa thượng đáp: Hóa duyên lão hữu làm sao mà biết được? Nếu tồn trung gọi tử gia là hòa thượng ca ca, tử gia gọi Y là tiểu tử, Y là người tốt, cho nên tử gia bảo Y là người, bảo Y là tiểu tử tốt. Sùng Văn đạo trưởng xen vào nói lão. Vừa rồi lão cũng vừa mới nói hề hề Cũng tại tiểu tử mà ra cả cơ mà nếu tuần trung đã là tiểu tử tốt Thì tại sao lão còn trách mắc y túy hòa thượng đáp Tử gia bảo các người là đồ ngốc Thật không sai chút nào Tiểu tử ấy vốn là một tiểu tử tốt Nhưng hắn lại không muốn tử gia Không nên đánh nhau với các người Lúc này tử gia không thể nào làm vừa lòng hắn được Như thế có phải là tại hắn Làm mất đi thị giờ của tử gia ta không Có lẽ bây giờ trình bất nhược tấn công lén ở phía sau lưng, bốc thấy tủy hòa thường quát lớn. Trình bất nhược, người lén lén lút lút, định giờ cho gì vậy? Trình bất nhược đáp, mộ đang sử dụng binh pháp đột kích của tôn ngô. Trong binh pháp nói rằng, hư là thực, thực là hư. Người bảo không giao đối với chúng ta, ai đảm bảo là người nói thật. Ta không bị lọt vào trong của người đâu. Tủy hòa thường la lớn, khoan đánh đã, khoan đánh đã, tự ra còn phải đi tìm đệ tiêu tử, tử để lý luận đây. Lưu Tồn Trung nghe thấy tiếng tà áo phần vật trong gió, có lẽ Túy Hòa thượng đã thoát khỏi vòng vây. Tiếp theo đó họ lại nghe thấy tiếng gió động rào rào, với kinh nghiệm phong phú, chàng biết rõ đây là tiếng nhảy nhót của các cao thủ. Lên đó là tiếng binh khí va chạm nhau rộn ràng, tiếng quát tháo inh ỏi. Những âm thanh ấy lúc bên đông, lúc chuyển sang tây, lúc phía nam, lúc phía bắc. Lưu Tồn Trung nghĩ bụng, tam đại trưởng lão cái bang liên thủ hợp kích oai lực của nhân phi phàm. Túy Hòa Thượng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ mà cũng chưa thoát khỏi trùng vây. Liễu Tồn Trung thấy cách đó không xa có một cái đại thụ cành lá uốn um tùm, chàng liền nhún mình như một con quái điểu bay lên ngọn cây ẩn núp trong đám lá rậm rạp, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy tình bất nhược vô cực hóa duyên, tam đại trưởng lão đã cùng với sung vân đạo trưởng vây bọc Túy Hòa Thượng chặt chẽ, họ như đèn kéo quân quây quần lấy nhau chuyển động không ngừng. Túy Hòa Thượng muốn lui sang hướng tây trình bất nhược với vô cực đã sớm nhảy tới ngăn cản ông ta lui sang đông hóa duyên trưởng lão đã lập tức lướt tới truy càn liễu tồn trung xem xét kỹ tình hình một lượt lại phát hiện diệu huyền diệu thông sư thái tay cầm phất Trần phục ở một góc đợi chờ cơ hội đột kích túy hoa thượng tà xương húp đột nhưng vẫn không sao thoát thân được ông ta nóng ruột kêu la om sòm khổ quá khổ quá từ gia chỉ sợ đánh chết bọn ngu xuẩn các ngươi nên không dám trả đũa mà bọn khốn kiếp này lại không biết sống chết là gì tự ra muốn tức chết đi được. Trình bất nhận cười ha hả nói, ai bảo tên lừa sói đầu nọ lại dẫn xác tới chốn này làm gì? máu nộp mạng ra đây. Cái trường đồng trong tay của lão lè lên, quét tới hông của túy hòa thượng. Không biết túy hòa thượng đã kiếm đâu ra được một thanh kiếm gãy chỉ còn nửa đoạn dưới, cả chuôi cũng không tẩy một thước, trông chẳng ra hình thù gì cả. Lớp tồn trung ở trên ngọn cây thấy vậy buồn cười thầm nghi bụng, thanh kiếm gãy kia thì còn dùng gì được? Chỉ thấy thanh kiếm gãy của túy hòa thượng bỗng vung chặn lấy cây trược đồng mà không biết là vô tình hay hữu ý. Nhích sang bên một chút, thanh kiếm gãy điểm luôn vào mắt trái của tình bất nhược. Ông ta cười hí hí nói, Người đập vào hông trái tử ra, tử ra chọc vào mắt trái của người. Hừm, xem bên nào bị thiệt thôi. Nói thì chậm, sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đoạn kiếm gãy trong tay túy hòa thượng nhanh như điện chấp, phát sao mà tới trước. Đầu gãy của thanh kiếm đã tới sát Mí mắt của trình bất nhược Nếu sức không thâu phát đúng mức Nhất định mắt của trình bất nhược đã bị hủy hoại rồi Nhưng đầu đoạn kiếm gãy Vừa dí sát vào mí mắt của đối phương Liền ngừng tay lại không điểm tới tiếp Tuy vậy trình bất nhược đã kinh hãi Đến toát mồ hôi lạnh. Tuy hòa thượng cười hí hí nói Đúng không nếu tiểu tử liễu tồn trung Không nói không nói sớm Bọn ngu xuẩn các ngươi đất trúng Phải chất độc vì quá gì đó Bị mê mẩn lý trí thì con mắt này của lão tình người đã bán đất cho tử gia này rồi. Liếp tồn trung tuy không tinh thông về kiếm thuật, nhưng chàng là tay võ học hành đại hình ra. Mà đây là lần thứ nhất trong thấy Túy Hòa Thượng sử dụng kiếm, trong lòng bất giác, thán phục cực độ. Nguyên chiêu đó, Túy Hòa Thượng vận công bằng bước chân, cổ tay, kinh lực đều phải vận chuyển cùng một lúc, không thể thiếu, thiếu sót được một. Chính là một chiêu thức trọng yếu của Kinh Kha kích kiếm đồ dài. Kinh Kha là tay kiếm sĩ thời chiến quốc Nhưng việc kiếm thuật không lấy gì làm cao minh cho lắm. Bất quá chỉ lấy hào khí đảm lực hơn người, với một bầu khí khái sung túc. Chiều Kinh Kha vận dụng rất triều đình tần nguyên đắt nổi danh là phí xả thương vụ. Tiếc thay, học thuật của Kinh Kha chưa tới mức tuổi tác. Sức cổ tay yêu kém, bước đi không linh hoạt, lưng thiếu mềm dẻo, thế không kém xuất hẳn. Sau huyền ly tử mới tu sửa Kinh Kha kiếm pháp, thêm vào những khuyết điểm của khẩu quyết vận kình, Lúc này, Túy Hòa Thượng sử dụng chính là thức phi xà thường vụ của huyền ly từ tu trình. Với một cao thủ như trình bất nhược mà cũng không sao né tránh nổi, nếu đem dùng để hành thích, tần vương có đến 90 mạng cũng khó bề sống sót và đã không có tấn bi kịch trên trong lịch sử. Hay nói, Liễu tổn trung đang tấm tắc khen ngợi thầm kiến thức của Túy Hòa Thượng sử dụng, bỗng thấy chiếc bát ăn xin bằng đồng của hóa duyên trưởng lão đang nhằm sau gáy của Túy Hòa Thượng một tấn công tới. Chiếc bát ăn xin ấy thoạt trong nó bị mẻ mất hai góc, nhưng chính hai chỗ mẻ ấy sắc bén không thể tưởng tượng được. Tuy đó là vật dụng để đựng cơm, nhưng cũng là một võ khí lợi hại phòng thân, một vật có tác dụng về cả hai phương diện. Chiếc bát của hóa duyên thật linh hoạt phiêu thoát khôn lường. Lướt tổn trung ở trên ngọn cây thấy vậy, trong lòng bất giác, ngó người, bùi ngùi xúc cảm. Chàng sinh sống trong cái bang từ thuở nhỏ, chiếc bát ăn xin cũng là vật báo gia truyền của chàng. Hóa duyên không những là trường lão của cái bang mà còn là một nhân vật trợ thủ đắc lực trung thành của lão băng chủ hiện tại lại trở thành một cái xác không hồn đương đầu với cả huynh đệ bằng hữu khiến chàng càng nghĩ càng đau lòng khôn tả bây giờ bọn trình bất nhược xung vân đạo trưởng bốn người cứ tiếp tục thừa thế không kích không ngừng Liễu Tồn Trung khép bè một ngã cây nắm chặt trong tay nhắm đúng cái bát của Hóa duyên đang tập kích phía sau lưng Liễu Tồn Trung ngưng thần quan sát không dám nháy mắt. Chàng thấy cái bắt của hóa duyên lao tới nhanh nhẹn như điện chớp Cành cây trong tay chàng đang định lao ra Vẫn thấy túy hòa thường sụp người xuống Đầu rút lại hơn hai tấc chiếc bắt của hóa duyên liền đánh hụt vào chỗ trống không Bình thường đánh hụt một thế cũng không lấy làm quan trọng Nhưng tình hình ấy lại khác hẳn Hạ bàn của y đã hoàn toàn sơ hở lọt vào phạm vi công kích của túy hòa thường Túy hòa thường chỉ cần sử dụng chiêu hòa giã liêu thiên Thanh kiếm gãy phạt ngược lên Hạ bàn của Hóa Duyên lập tức bị đứt lìa ngay. Hóa Duyên là cao, cụ, là cao thủ đệ nhất cấp của cái ban, kinh nghiệm giao chiến phong phú biết bao. Ngờ đâu dưới tình thế ấy không sao né tránh được nữa. Cách duy nhất có thể sử dụng là lấy công làm thủ cùng với thương tổn kẻ địch một lúc. Vì vậy y không lý gì đến sự sơ hở dưới hạ bàn, tài trưởng lập tức phạt ngang ra. Thế công này đánh vào yết hầu của Túy Hòa Thượng. Nếu Túy Hòa Thượng muốn hủy hoại hạ bàn của Hóa Duyên, thì ông ta cũng không thể toàn mạng chỉ thấy túy hòa thượng cười hi hí, hí nhảy lui về phía sau nằm thước thoát khỏi vòng vây tuy hí mắt nói hòa duyên, lão tử gia chỉ muốn đi tìm tiểu tử liễu tồn trung chứ không thích đánh nhau với các người thôi tái kiến <cười> ông ta vừa truyền thân định phóng đi bỗng thấy hai Nico cô diệu huyền diệu thông vùng phất trần sông tới túy hòa thượng cười hi hí, hí nói Nico cô sư phụ tới vừa lúc quá từ rất là hòa thượng hai vị sư phụ là Nico cô Chúng ta đều là người một nhà nên trợ giúp nhau mới phải chứ. Diệu huyền tính hết nóng này liền quát tháo. Ai là người một nhà với lão? Đừng có lèo mồm lèo mép. Bần đi phùng mệnh thánh giáo chủ đi bắt lũ tự xưng là giang hồ hiệp nghĩa đảo các người. Túy Hòa Thượng cười hiếp mắt lại nói. Hai ni của các người chân trắng trèo non nớt thế này làm sao bắt được tử gia? tự gia sinh thành tước. Quyết không giao đấu với Nico A Di đà Phật. Ông ta thấy hai ni cô vây chặt lấy lối đi Không thể lướt qua được Liền lách mình phóng sang bên Diệu huyền khinh công nhanh hơn diệu thông Tính cũng nóng nảy hơn Khẽ quát một tiếng sửa thức thủy đường phi manh lô Tung mình lên lộn một vòng Phất trần về phía trước Quét vòng ngọc trồng huyệt sau gái của túy hỏa thượng Túy hỏa thượng khẽ chuyển người tránh né Phất trần lướt qua mặt ông ta Thế lao tới của diệu huyền rất là thần tốc Chỉ trong nháy mắt Thân hình đã vượt qua túy hỏa thượng mấy tấc Túy Hòa Thượng dơ tay ra nhẹ nhàng góp vào đầu lăng bóng của Diệu Huyền một cái rồi nói Hả, quá Diệu Huyền hồ thèn mặt đỏ bừng quát lớn một tiếng, liều mạng xông tới tấn công Diệu Thông đứng bên cạnh đó trở trần, chỉ thấy cây phất trần dựng đứng tốt tùa như những chiếc kim trâm bay múa trong gió rất là đẹp mắt Túy Hòa Thượng lách đông né tây lướt miệng cười hí hí Trong thoáng cái, tam đại trưởng lão cai bang với xung vân đạo trưởng đã tiến lại tới vây bọc chặt chẽ Bây giờ 6 đại cao thủ liên tay giáp công túy hòa thượng, ông ta chỉ có nửa thanh kiếm gãy để tránh né chống đỡ lê lia, lia chứ không dám công kích trực tiếp. Trong khoảnh khắc mọi người đều biết túy hòa thượng chỉ thủ chứ không công, trong lòng đã giảm bớt sự e dè, càng công kích dữ dội hơn trước. Nên biết 6 người này đều là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy giang hồ cho nên thế công của họ mãnh liệt khôn tả, thật là thạch phá thiên, kinh vang trời dậy đất. Tuy Hòa Thượng đã bắt đầu lộ vẻ tung thế, ông ta la lớn. Này, bọn chó chết các ngươi thật chẳng biết đạo lý gì cả, Tử Gia đã bảo không muốn đánh nhau, mà cứ hung hăng khiêu khích mãi như vậy. Trình bất nhược nói, không đánh cũng được, nhưng người phải để chúng ta trói lại đem nộp cho Thánh Giáo Chủ để chúng ta khỏi phải hao hơi tổn sức. Túy Hòa Thượng thoát mạ, cái cốc chết, Thánh Giáo Chủ có các ngươi là cái quái gì, Hễ mụ gặp Tử Gia thì Tử Gia sẽ cho nếm mùi khốn khổ. Chiếc bắt đồng của hóa duyên đã phóng vào tới kinh lực rất mạnh. túy hòa thượng không kịp phòng bị giật mình kinh hãi. Bỗng nghe vang một tiếng hành âm giòn giã. Cổ tay của hóa duyên đã bị chấn động tê trồn vội nhảy sang bên. Đưa mắt nhìn xuống cái bát thấy không hề hấn gì. Dưới mặt đất có rất một khúc cây nhỏ y liền cười nhạt nói bằng hữu đã đến rồi xin hiện thân tương kiến. Y gọi xong vẫn không thấy có tiếng người hồi đắp bây giờ đêm đã khuya từng vầng tăng sáng dựng trên không tinh tú lấp lánh nhưng liếu tổn trung núp kín trong cành lá rậm rạp không dễ bị đối phương phát hiện liếu tổn trung dùng nhánh cây đánh trúng trước bát đồng ngoài trừ túy hỏa thượng với hóa duyên hay biết ra còn vô cực trình bất nhược diệu huyền diệu thông với sung vân đạo trưởng hoàn toàn không rõ cho nên khi nghe hóa duyên đột nhiên quát hỏi như vậy ai nấy đều ngừng tay lại không tấn công túy hỏa thượng nữa ngờ ngắt hỏi hóa duyên trưởng lão vừa phát hiện ai vậy hóa duyên đáp Đối phương có cao thủ tới trợ giúp đỡ Mọi người đều quay đầu Giáo giác tìm kiếm mặt biến sắc Cao thủ mà hóa duyên ám chỉ hiển nhiên là liễu tổn trung Vì lần trước chàng đã từng tới đây Trừ chàng ra thì còn ai vào đó nữa Hiện tại chỉ một mình túy hòa Thượng. Mà bọn họ vẫn chưa nắm chắc được phần thắng Nếu như thêm liễu tổn trung trở trận Họ sẽ không thể tránh được sự thảm bại Bây giờ liễu tổn trung Đang dùng truyền âm nhập mật nói với túy hòa Thượng. Hoạ thượng ca ca có biết tiểu đệ là ai không? túy hòa thượng cảm mừng, quên cả dùng truyền âm nhập mật hồi đáp, ngó miệng la lớn. Người tiểu tử tốt, làm hòa thượng ca ca này tìm kiếm khổ sở muốn chết đi được. Này, tiểu tử ngươi núp ở hang hốc nào vậy? túy hòa thượng vừa rất lời, mọi người càng xác định là lếu tổn trung, ẩn núp ở trong sọ tối trương tơ. Lếu tổn trung đầu óc sáng suốt, tùy dũng song toàn, càng khó đối phó hơn túy hòa thượng nhiều. Không rõ, không ai là không hiểu rõ điều đó. Bất giác họ đều giật mình kinh hoàng. Túy Hòa Thượng lại nghe Lứa Tổn Trung nói Hòa Thượng ca ca hiện tại là cơ hội tốt để đào tàu Họ đã không chú ý tới ca ca Máu chạy đi Tiểu đệ có hai hút rượu ngon mời ca ca đó Túy Hòa Thượng nghe nói có rượu uống Cả mừng đắp Thế mới là tiểu tử tốt chứ Này chạy về hướng nào mau nói đi Chạy về đường nhỏ phía đông Nơi đó có quán rượu đó Lứa Tổn Trung đắp Túy Hòa Thượng khoai trá Hài lấp Hòa Thượng đợi Hòa Thượng ca ca đợi người ở đó Doãn ông ta tung mình phóng ra ngoài mấy trường, mọi người đang định truy cản đang nghe thấy trên ngọn cây vọng xuống một tràng cười há hả. Diệu Huyền xưa nay vẫn tự phụ khinh công siêu phàm, khẽ điểm chân xuống mặt đất như một con bướm nhẹ nhàng bay lên ngọn cây. Chỉ thấy trên cây vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Bà ta rất kinh ngạc, nghĩ thầm, nhanh thật. Chỉ nghe thấy tiếng tà áo của mọi người phần phật trong gió, Trình Bất Nhược hỏi vọng tới, "Diệu Huyền Sư thái có phát hiện được gì không?" Dậu huyền nhảy xuống đất đắp y nhanh thật bỏ chạy mất rồi Mọi người xì xào bàn tán Xung vân đạo trưởng nói Chúng ta không nên truy cản nữa Dù có đổi kịp cũng không phải là địch thủ của chúng Hay nói túy Hòa Thượng chạy một mạch về hướng đông Bây giờ vừng đông đã ló rạng Lướt đi được một đoạn đường nữa Quả nhiên ông ta thấy ven tiểu lộ Có một trời bán rượu. Bên trong có mấy chỗ ngồi rất vắng vẻ Không có người khách nào túy Hòa Thượng ung dung ngồi xuống gọi Trong nhà có người không? Chỉ thấy một ông già bán rượu ở trong phòng thò đầu ra. Nhìn thấy đó là một hòa thượng. Ông ta rón rén ra hỏi Đại sư, có phải ngài đi cùng với những bọn hán tử kia không? Tuy hòa thượng hỏi lại Hán tử nào? Ông già nọ đắp Vừa rồi trời mới hưởng sáng Lá hủ liền nghe thấy có một người dùng khẩu âm mông cổ đứng ở ngoài cửa bàn tán một hồi rồi gõ cửa bảo lá hủ đem nước ra cho họ uống. sau rồi họ còn đòi hỏi đủ thứ hưng dứt cực độ ông già nọ nói tới đó lữ tuần trung đã chạy tới nơi cất tiếng gọi hòa thượng ca ca túy hòa thượng cười hí hí nói tiểu tử lão nhi này không có rượu bắt người mau đem hai hú rượu ngon kia cho hòa thượng ca ca uống đi lữ tuần trung hỏi bác bá sao quán này lại không có rượu vậy ông già bán rượu đắp sao lại không có lão hồ đã giấu kỹ hai hú rượu ngon không để bọn người mông cổ kê tông thấy nếu các vị muốn dùng lão hồ xin đem lên ngay túy hòa thượng thúc dụng Nếu vậy, mau đem gà lên đây, đừng có, lo, đừng có nói lôi thôi dài dòng nữa. Ông già vội chạy xuống nhà bếp đem rượu ra. túy Hòa Thượng vội dơ tay đón, đưa lên miệng tu ứng ực mấy hơi, khẽ nói. Hơ, rượu ngon thật, rượu ngon lắm. Lướt tuần trung hỏi ông già. Bà bà bà vừa rồi có một bọn người Mông Cổ tới có phải không? Vì sao bà bà lại biết họ là người Mông Cổ? Ông già đáp. Hồi thiếu thời, Lão Hù đã từng tới Mông Cổ buôn bán. Cho nên khi bọn người họ nói tiếng Mông Cổ Lão Hủ nghe ra được ngay Liệu tổn trung rất lấy làm lạ Không biết bọn người Mông Cổ ấy lén lút tới Trung Nguyên này để làm gì Chàng lại hỏi Bà bá, bọn người Mông Cổ đó ăn mặc như thế nào Ông giả đáp Bọn họ ăn mặc theo lối lái buồn Nhưng mặt mày gần quốc tướng tá thô kịch Trông không có vẻ gì là làm nghề thương mại cả Liệu Tồn trung hỏi Họ qua đây lâu chưa và đi về hướng nào Ông giả đáp Họ đi khỏi đây khoảng một giờ về phía tiểu lộ. Nếu họ là những lái buồn thực sự thì đi vào trong thâm sơn cung cốc làm chi? Liễu Tồn Trung rất lấy làm nghi hoặc ngẫm nghĩ hồi lâu, không nói năng gì. Bấy giờ Tuyết Hòa Thượng đã tu sạch hết một hũ rượu lớn. Ông ta liếm môi, chép miệng, rượu ngon thật. Ông ta chợt phát giác Liễu Tồn Trung đang trầm ngâm suy nghĩ, liền trố mắt hỏi: Tiểu tử, sao ngươi không uống rượu? Cứ thường người ra nghĩ gì vậy? Liễu Tồn Trung không đáp câu hỏi ở hết của Tuyết Hoa Thường chàng tính tiền rượu xong liền nói hòa thượng ca ca chúng ta hãy trở về thương lượng với anh tử đi túy hòa thượng đáp phải lắm anh tử cô nương luôn lo ngại cho sự an nguy của tiểu tử đó nàng ta đã mời hòa thượng ca ca uống rượu rồi nhờ đi tìm kiếm ngươi nếu tiểu tử ngươi không trở về thì nàng hòa thượng ca ca cũng bị nàng ta tách là gạt gẫm nàng để nhậu nhặt cho coi hai người ra khỏi quán rượu lào bảo bước lên đường vừa đi liễu tổn trung vừa nghiên cứu một vấn đề như sau Đội người Mông Cổ ấy vì lẽ gì lại cải trang thành lái buôn vào Trung Nguyên Họ xâm nhập vào Trung Nguyên với mục đích gì túy Hòa Thượng thấy chàng lặng lẽ không nói gì liền nói Tiểu tử đang nghĩ ngợi gì vậy Liễu tổ trục đáp Hòa Thượng ca ca Ông già bán rượu bảo đội Mông Cổ người, đội người Mông Cổ ấy đến quán rượu làm gì Hòa Thượng nói Ông ấy bảo bọn người Mông Cổ nọ gõ cửa xin nước uống rồi lại đòi hỏi vật dụng Xong xuôi mới men theo con lộ đi luôn Này Tiểu tử ngợi hỏi, hỏi để làm gì Liễu Tồn Trung không đáp, cúi đầu thùng thình bước đi. Được một đoạn đường, chàng bỗng lẩm bẩm nói: Nếu họ là lái buôn, đúng lý phải hoạt động ở các thành thị, thôn ấp tại lớn. Tại sao lại tới vùng biên thủy này làm gì? Họ gõ cửa xin nước, xem ra đã đi suốt ngày đêm không nghỉ ngơi, nên mới đói khát như vậy. Túy Hòa thượng trố mắt hỏi: Tiểu Từ tử ngươi nói chuyện với ai vậy? Sao lại chẳng ra đầu ra đuôi gì cả thế này? Liễu Tồn Trung đáp: Chúng ta đi nhanh lên, trở về thỉnh giáo lão sư gia của anh tử. Ông ta là một vị cao sĩ quy ẩn, kiến thức hơn chúng ta rất xa. Chàng không lý tới Túy Hỏa Thượng nữa, lập tức thi triển kinh công như một ánh lưu tinh phóng đi bay biến. Túy Hỏa Thượng ngạc nhiên ngây người nhìn, trong nháy mắt Liễu Tồn trung đã bỏ xa ông ta tới mấy trăm thượng Ông ta vội đề khí chạy theo la lớn: "Này, tiểu tử ngươi bị điên hay sao vậy? Chẳng nói năng gì với Hỏa Thượng xoáy ra mà bỗng bỏ chạy như ma đuổi. Chờ chờ, chắc tiểu tử ngươi muốn tỉ thí cước trình với Hỏa Thượng ca ca có phải không?" <cười> Thú vị lắm. Dứt lời ông ta lập tức vận sức vào hai chân đuổi theo Hai tay cao thủ nhất đảng Tổng Võ Lâm thi truyền khinh công không phải tầm thường Những người đi đường chỉ thấy một ngọn gió Về qua trước mặt Chỉ để lại một chấm đen ở mái đằng xa Không một ai trông thấy rõ hình dáng của hai người ra sao Không đầy nửa giờ đồng hồ Hai người đất tới chân Phản Kiều Trong căn nhà vắng lặng tiếng khóc nghẹn Của anh tử vọng ra Lướt tồn trung kinh hoàng vô cùng Vội phi thân nhảy qua Phản Kiều Đẩy cánh cửa ra Chỉ thấy lão sư của anh tử miệng sùi bọt mép Nằm ngửa trên giường Hai mắt nhắm nghiền Anh tử đang quỳ dưới chân giường khóc lóc thảm thiết túy hòa thượng vừa tới nơi Ngạc nhiên hỏi Anh tử sao lại khóc vậy Anh tử quay đầu lại nhìn Thấy lớp tổn trung đã về vội gạt lệ đắp Đại ca lão sư uống độc dược tự sắt Lớp tổn trung kích ngạc hỏi Tại sao lão sư lại tự sắt Vì ấy đã chết lâu chưa Anh tử đáp Đại khái đêm qua vào lúc tiểu muội đã say ngủ. túy hòa thượng bỗng thốt. À gì đà Phật. Lão thúy chủ đã giải thoát. À gì đà Phật. Lúc tồn trung cao mày hỏi luôn. Hòa thượng ca ca nói gì vậy? túy hòa thượng đắp. Giới mắt nhà Phật. Người chết tức là giải thoát. Không có gì là phiền não. À gì đà Phật. Lúc tồn trung đứng thừa người trước giường. Đau lòng khôn tả, Anh tử lấy một phong di thư ra. Và nói với chàng. Đây là di thư của lão sư, đại ca xem xong sẽ biết rõ vì sao vị ấy tự sát. Lớp tuần trung đỡ lấy phong thư, xem kỹ một hồi lâu, chàng liền vỡ lẽ, nguyên do sự tự sát của lão sư anh tử. Thì ra, lão sư anh tử nguyên tên là Đậu Điện Giới, giáo chủ La Quỷ đời trước, là đồng môn sư đệ của ông ta. Vị sư phụ Hama trong lúc sinh tiền là giáo chủ La Quỷ mà Đậu Điện Giới bình sinh rất ưa chuồng nhân vật Trung Nguyên nên tuy là đệ tử của Hama giáo nhưng không có hứng thú đối với sự luyện tập cổ thuật mà chỉ chuyên tâm học tập văn chương kinh sử, nhất là ưa thích dịch kinh Lão Tử, Đạo Đức Kinh hay những loại sách Tả Thị Xuân Thu. Trước khi Hama Lâm Trung đắt truyền ngôi vị giáo chủ cho ông ta, nhưng ông ta cương quyết khước từ. Sau Hama đành phải truyền ngôi vị giáo chủ cho sư đệ của ông ta. Tuy nhiên, đương thời Hama bắt ông ta phải lập trọng thể không được phản bội giáo phái nếu ông ta làm việc gì tổn hại cho giáo chủ thì tự sát để đền đáp chuộc tội. Sau khi ông ta lập trọng thể, liền lập một tĩnh thất ở tổng sao huyệt, đóng cửa đọc sách đối với mọi việc trong giáo không hề hỏi đến. Sức đề của ông ta lên ngôi giáo chủ thường ngấm ngầm cấu kết với Đông Doanh, cùng giao dịch với người Kim. Ông ta hay biết liền rời khỏi tổng sao huyệt tới ẩn cư trong nhà tranh ở dưới phản kiều. Vì vậy từ khi từ hỷ phượng tới tổng sao huyệt vẫn chưa có dịp gặp gỡ vị đại sư bá này lần nào. Ông ta biết rõ liễu tổn trung Là nhân vật chủ yếu của giới hiệp nghĩa đạo Trên giang hồ Và cũng rõ anh tử thầm yêu trộm nhớ Trao tròn trái tim cho chàng Chuyện liễu tổn trung Bị giam cầm trong thiết mộc trận Ông ta cũng hay biết Vì vậy ông ta mới ngấm ngầm chỉ điểm cái chốt bí mật Để mở thiết mộc trận Sau đó ông ta đang phải chiếu theo lời thể Trở về nhà tự sát liễu tổn trung xem bức di thư xong Bất giác chàng ứa hai hàng nhiệt lệ quỳ xuống trước thi thể của ông Bùi ngùi xúc cảm Tuy Hòa Thượng chắp tay nói A gì đả Phật Vị lão tiền bối đây từng chữa khỏi cổ độc cho tử gia Tử gia cầu xin trời Phật cho lão tiên sinh Sớm lên miền cực lạc Liễu tồn trung thời dài nói Thật không ngờ Lão tiền bối vì cứu tài hạ thoát khỏi nguy Mà hy sinh chính bản thân mình Khiến tài hạ không biết báo đáp như thế nào mới đủ Anh tử nghẹn ngào cúi đầu lặng lẽ đứng cạnh đó Tuy Hòa Thượng nói Lần này tử gia vội vã trở về Mục đích là để thỉnh giáo tiên sinh một nghi vấn nhưng hiện tại lão tiền sinh đã chết rồi nghi vấn ấy sợ khó lòng phanh phui được anh tự hỏi không hiểu việc đó là việc gì thế lão ca lướt tồn trung liền đem chuyện bọn người Mông cổ mặc già lái buông lái buôn xâm nhập đất trung nguyên anh tự nghe lướt tồn trung kể xong hai mắt long lanh nói nếu vậy những lời dự đoán trước đây của lão sư không sai chút nào lướt tồn trung hỏi hồi sinh tiền để lão tiền bố đã dự đoán những gì anh tự đáp Lão sư đã nhiều lần nói Người Kim không có gì đáng lo ngại Mà quan trọng nhất là người Mông Cổ Mới cuột khởi gần đây Lão sư nói Tam thế tổ hợp bất lạc hán của thành cát tư hán tượng từng sự hứng khởi của Mông Cổ Có một lần hợp bất lạc hãn tới tiểu đình Kim Kim chúa phải kích ngạc trước mức ăn uống hơn hẳn người thường của y Hợp bất lạc hãn Sai rượu vốt râu Kim chúa Khi tỉnh lại y tạ tội Kim chúa chỉ cười không hỏi đến Ban tặng phẩm hậu hỷ tiến trở về Hợp bất lạc hãn đi rồi, lão kim chúa mới sợ y là mối họa muốn diệt trừ. Kim chúa liền sai sứ đuổi theo mời trở lại. Hợp bất lạc hãn liền giết sứ giả kim. Còn thứ năm của hợp bất lạc hãn là hốt đồ thích khả hãn kế vị cử binh xâm lăng nước kim, luôn luôn thắng thế, binh kim không thể nào đơn cự nổi. Vì vậy mông cổ dần dần trở nên cường thịnh. Hốt đồ thích sinh ra rất quái lạ, khác hẳn người thường, tiếng nói như sớm động sức lực rất mạnh, Xách người lên sẽ ra làm đội dễ dàng như bẻ một mối tên. Sự tích này trong chuyện Thành Cát Tư Hãn còn có nói tới. Anh tử nói tới đó, ngừng dây lát lại tiếp. Lão sư thường nói, gần đây từ khí vườn ở dãy khổ luân, đó là điểm Mông Cổ hưng khởi. Ông ta còn nói, lực lượng duyệt tống át là Mông Cổ. Những người Mông Cổ giả trang lái quân ấy, chỉ e do Thành Cát Tư Hãn phái tới để thăm dò địa lý. Liệu tổn trung gần đầu đắp, sự ước đoán của thi huyền trưởng lão với lệnh sư không sai một ly nào. Thi huyền trưởng lão từng nói với Ngô huynh nhiều lần, Ông ta bảo đó cũng là bởi số trời. Chúng ta chỉ biết tận lực hành sự. Còn mọi việc đều phải trông minh, trông mong vào mệnh trời. Tuy Hòa Thượng xét lời Những chuyện ấy thì nói lôi thôi làm chi cho dài dòng. Hay ở đâu có đánh các người cứ việc gọi từ ra tới. Nếu từ ra như mạch thì không phải là hào hắn. Liễu Tổ Trung nói Anh tử, Ngô huynh còn rất nhiều việc phải làm. Hiện giờ lệnh sư đã quy tiên. Chúng ta phải lo an táng vì ấy đã. Rồi hãy nói chuyện xong Anh tử dầu rĩ gật đầu cho người đi mua một cỗ quan tài vàng, nhang đèn đến hoa quả tế lễ, khâm liệm xong xuôi, nàng đốt vàng nhang, giấy tiền mai táng chu tất, sau đó nàng còn đựng con dựng một chiếc linh vị. Liễu Tồn Trung nói: "Anh tử, sư phụ hiền muội chết vì hy sinh cho đại ca, hiền muội cứ yên tâm ở lại đây trông coi linh vị." Anh tử khẽ nói: "Đại ca định đi đâu?" Liễu Tồn Trung đáp: Đại ca đã dò lăn được tin bang chủ lão nhân gia bị giam cầm trong tổng sao huyệt của lão quỷ. Thực hồn cổ đối với lão nhân vẫn chưa có tác dụng gì. Anh tử hỏi vì sao vậy? Lần trước đại ca nghe lỏm được độc khiết từ mật nhĩ nói bảo bang chủ nhân gia công lực thâm hậu thực hồn cổ không xâm phạm được. ít thỉnh Tư Hỷ Phượng đích thân trổ thuật Tư Hỷ Phượng đã chấp nhận xét tự mình thi thố tài ba. Anh tử thất kinh nói nếu thủ thuật của Tư Hỷ Phượng thành công chẳng nhẽ chúng ta lại chịu túc thủ hay sao? Lớp tổn trung cười há hả đắp Lão ban chủ hồng phúc đầy trời Gặp hung hóa cắt Chúng ta chẳng nên lo ngại Anh tự hỏi Vì sao thế Lớp tổn trung đắp Đại ca biết rõ tôi Hỷ Phượng sẽ không kịp thi thố ma thuật đâu Chàng liền đem chuyển tôn Kha ba Với lục thiềm thử bàng quân phóng độc hại mình Tư Hỷ Phượng sợ chàng trúng độc Tới gần lỗ hồng xem xét Thế lại lại bị hít phải độc khí Ngã lăn ra đất thế nào Nhất nhất thuật lại Sau cùng chàng tiếp Từ hỷ phượng bị trú chất cực độc ấy khi đang ở trong tình trạng chữa thương thì còn thì giờ đâu mà trở mỏi nữa. Anh tử nghe nói từ hỷ phượng vì tới xem xét Liễu tổn trung mà hết phải độc khí. Bỗng nàng dấy lên một mối ghen tuông thầm kín. Liễu tổn trung không hiểu tâm lý của phụ nữ, thấy anh tử mặt mày ủ rũ, chỉ tưởng nàng vì sư phụ mới mất mà cảm xúc liền nghĩ bụng. Nàng là một nữ tử trung nguyên mà ở đây một mình để canh giữ linh vị, kể ra cũng có chút nguy hiểm. Chàng liền nói, Hoàng thượng ca, anh tự phải ở lại đây để thủ tăng lão sư. Hoàng thượng ca, hãy nán lại đây bầu bạn với nàng có được chứ? Túy hòa thượng đáp, tiểu tử, ngươi xét người sai lầm rồi. Hoàng thượng ca trước kia làm tăng ở lán đà tự, nhưng chỉ là ti khách tăng thôi. Sau vì thường lèn xuống núi uống rượu, sư huynh mới bắt tiểu gia trông coi lầu chuông chết bầm ấy. Vì vậy tiểu gia chẳng biết tụng kinh là cái quái gì, ngay cả câu A Di Đà Phật đọc cũng chẳng xuôi. Liễu Tồn Trung nói. Tiểu tử không cầu hòa thượng ca ca kinh, mà chỉ thỉnh hòa thượng ca ca bảo hộ dùm anh tử để tiểu đệ đi cứu lão băng chủ thoát hiểm. Không biết có được chăng? Túy hòa thượng cong ngón tay lại, làm ra vẻ cầm hút rượu nốc lên miệng hỏi Vậy có thứ này không? Liễu tồn trùng đắp Tưởng gì thì không có, chứ muốn uống rượu thì rất dễ dàng. Chàng thò tay vào trong người, móc ra 10 nén bạc đưa cho anh tử nói Hiền mội, hãy cầm lấy số bạc này, mua rượu ngon cho hòa thượng ca Vũ hòa Thượng cười hihi hi nói, người ta ai cũng bảo Liễu Tồn Trung tiểu tử một đấng há tử, quả nhiên cũng có chút phong thái hơn người. Liễu Tồn Trung liền từ biệt hai người phóng thẳng về phía hết tổng sao Huyệt La Quỷ. Tới dưới cây cổ thụ, chàng nghĩ bụng, đây là lần thứ hai mình quay trở lại đây, hai lần trước đều không thành công, làm lụy đến tính mạng của vị lão sư anh tử. Lần này mình phải kiếm một đường hướng khác mới được. Chàng nghĩ lại, gần tròi rượu có một con đường an thông đến tổng đàn. Chàng liền vòng qua cái cổ trụ Quẹo sang tròi rượu trời rượu ấy vẫn như lần trước Chẳng có một tiểu khách nào Lướt tổn trung nhớ tới chuyện Bọn người Mông Cổ liền tiến vào bên trong Chọn một chỗ ngồi xuống Ông già bán rượu nhận ra ngay lướt tổn trung Là người đã từng ghé qua đây Liền bước ra cung kính hỏi Khách quan muốn uống gì vậy Lướt tổn trung đắp lão bá hãy cho một cân thịt với một bình rượu Ông già vội vã đi ngay xuống bếp Thái một đĩa thịt đem một bình rượu đem một bình rộ cùng đũa bát bày lên trên bàn. Lớp tổn trung hỏi Dám hỏi lão bà hôm nay có người Mông Cổ nào đi ngang qua đây không? Ông giả đáp Sáng sớm hôm nay lão có gặp một người Mông Cổ theo sau mấy tăng nhân lạt ma ở Vũ Điển. Đến đây y nhìn đông nhìn tay dừng lại dây lát rồi mới bỏ đi. Lớp tổn trung lấy làm lạ nghĩ bụng Vũ Điển là đất của hỏa thần giáo tại sao các lạt ma tăng ở Vũ Điển lại cùng đi với người Mông Cổ nọ như vậy? Chuyện này mình bắt gặp, xấu tốt gì cũng phải dò cho ra nhẽ mới được. Chàng liền hỏi, vậy họ đi về hướng nào? Ông giả đáp, cũng như hôm trước họ đi vào khu trong núi. Liệu tồn trọng biết, dù có hỏi nữa cũng chẳng biết gì thêm. Chàng liền tính tiền rượu xong, bước ra khỏi quán, bước thẳng về phía tổng sào La Quỷ.